ẩm theo nhất thanh muộn hưởng vang lên mặt đất gạch xanh thạch tứ hạ vỡ ra được diệp khai mới vừa rồi triển khai tiến công dĩ nhiên là nhị đoạn đá bất thời giờ chân phải hóa thành chiến phủ hung hăng bổ xuống hơn nữa diệp khai thế tiến công xa còn chưa kết thúc chỉ thấy diệp khai nắm chặt quả đấm của sen lẫn kinh khí mang theo liệt hỏa nhanh như tia chớp đi qua bay vụt đá vụn đang lúc hung hăng đánh tới hướng hồng liên chính thị người đúng đấu vòng loại chung đánh bại n ệ di chiêu đó không sai hồng liên tán thưởng gật đầu đồng thời trong mắt cũng là theo nổi lên một tia c ù n g nhiệt văng khắp nơi đá vụn không chút nào che đỡ hồng liên đường nhìn chỉ thấy hồng liên nâng tay phải lên thúy tinh đao hung hăng nên liếu thượng khứ thúy tinh đao mang theo người bén nhọn kính khí c ắ t không khí cùng diệp khai hiện lên lên hỏa diễm thiết quyền tẹt k ẹ n hung hăng đụng vào nhau hai người chạm vào nhau hậu dĩ nhiên là vang lên kim thiết tương giao thanh âm to lớn kính lực để cho hai người đều là không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước lúc này mới ổn hạ thân hình hồng liên nhìn diệp khai trong mắt vẻ tán thưởng thế nào cũng không giấu được nguyên lai thân ngươi cụ thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính lưỡng chủng thể chất ấy ư dùng thổ thuộc tính biến hóa cường hóa nhục thân ý nghĩ này rất tốt mà mới vừa rồi tối hậu một quyền kia mặc dù không có đem hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính lưỡng chủng trạ cờ dạ triệt để dung hợp bất quá lực phá hoại cũng đã là hết sức kinh người xoát xoát hồng liên vừa dứt lời nàng cánh tay phải thượng tử tinh đao nhận bỗng nhiên là xuất hiện nhẹ nhẹ liệt văn nhưng trên thực tế diệp khai căn bản cũng không có xử lấy cái gì thổ thuộc tính trả cơ dạ cùng hỏa thuộc tính trả cơ dạ cường hóa nhục thân diệp khai dùng là hải quân lục thức cục s á t mà tối hậu một q u y n kia còn lại là dùng luân hồi không gian đặc sản liệt diễm thủ sáo kèm theo hỏa diễm hơn nữa cục s á t mà thôi không quá thời hạn đang lúc vẫn cũng sắp nhập vào trả cơ dạ để cho đáng sợ hơn uy lực t ỷ như diệp khai hiện đang sử dụng tạo thì chính là có thể đem trả c ơ dạ tụ tập người đúng lòng bàn chân Nhượng mình có thể người thể có đối ú n gian g g thời i n nhau n g h ra dẫm ề u lần lượng, tầng hơn bộ pháp, cạo tốc độ càng tăng nhanh hơn.、Sử、dụng cục chỉ dùng để trả cờ giả người đúng thịt mặt ngoài thân thể người đúng tụ tập nhất tầng năng pháp, chỉ thịt thể bộ độ tập sử Sử sắt cạo tốc cục cờ trả mặt tụ để giả với ô công luận là là đều phòng ngự còn nhiên nâng kích tự nhiên đều nâng cao một b ư c Bất thứ quá những thứ này n h ề u n h ấ trả cũng bất quá chỉ là trả cờ dạ tinh ụ tập t cùng chính xác chế không h mà、thôi. Đối với giả trả cờ giả chất biến hóa cùng hình thái biến hóa diệp khai căn bản là còn không có sử dụng đến dĩ nhiên đối với cho loại này hiệu lầm diệp khai cũng lười giải thích hiện tại là giật mình nói vị miễn quá sớm hảo hí vẫn ở phía sau đây diệp khai n ế t miệng cười nói chương 83, cho tàn chi nhận diễm chi trang điểm ra mặt chương 83, cho tàn chi nhận diễm chi trang điểm ra mặt ngắm lên trước mắt ánh mắt kia càng phát ra thâm thúy thiếu niên hồng liên chân mày hơi nhíu lại chật vừa thư triển ra đưa thay s ở s ở trên cánh tay tử tinh đ a u nhận khẽ cười nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có cái gì siết cất bước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 c hồng o đao giao, loại tạo sao. tàn chi nhận cùng tử tinh đao nhận tương tiêu tinh tiết bay ngang, thanh thúy tiếng tịch trời kết trả tinh chất thái tân thuật nhận cùng nhận văng nơi, ngang, người đúng văng, người biến cùng hình biến sáng chi cờ được hợp hóa hóa pháp h kim liêu dưới rội. gấp lửa đêm, Đây bay ra bầu là dạ liên đón đỡ đầu diệp khai cho tàn chi nhận lui về phía sau vài bước cùng diệp khai kéo dài khoảng cách nhìn diệp khai mở miệng cười nói bất quá thoạt nhìn uy lực tịnh không được tốt lắm sao cái này chỉ là món ăn khai vị mà thôi bữa ăn chính lập tức liền sắp tới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 n g h e đ ư ợ c t h a n h thuộc phía chuyển âm quen thuộc từ phía sau đến, n từ ồ g Liên lần ngẩn đầu tám h hai nhìn lên, chỉ thấy ứ liệt i lên, d phong hoàn thất, bạo toàn đã là hoàn toàn tiêu m à bên trong n ơ i nào hình lại có Diệp Khai có b ó n g Diệp k h an i v a g rội t i ế n g gạo, người đúng giới bầu trời giới đ bầu h m v a nam g lên, m n g theo ộ t chút、e、thẹn, hai phần kinh thường, chương ù n g với t ấ t phân phẫn h nộ. sự c 84, An t n h m ỹ n a mươi Tử c h b ố 4 an tính mỹ nam tử diệp khai sắc khí bỗng nhiên là từ trên người hồng liên bay lên rất hiển nhiên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 tinh phá tinh hàng long thuật. Tên độn hàng long bốn phá một ắ t ta nhặt ngươi nếu không nói, cũng bông nhiên là hướng lời phải đợi Diệp khai chỉ chờ cho phía ra là mà m xác. sợ về bên lớn. la m ộ thân vừa a khai i phải đi, Liên, Diệp người đại Hồng như thương tánh h đúng nếu mạng, ngõ n bị mà xỉ chỗ đó ngươi chơi được đại không được. không thân đó đại ngươi Một ảnh bỗng nhiên là từ trong bóng tối hiện hiện ra không là người khác chính t h ị họ rổ x ỉ mà trợ thủ đắc lực ra cờ x ỉ cạ bù tô cạ bù tô nói rốt cục nhượng hồng liên bình tĩnh lại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 ta cũng không nhận ra chỉ là vận khí mà thôi được rồi nhàn thoại không nói họ rồ x ì mạn đại nhân kế hoạch có biến bởi vậy đêm nay đó là phải lên đường để cho ta nhiều cha nhìn tu luyện của ngươi thành quả nói xong mười lăm ngày thay đổi thất thiên phải như vậy t h i ệ t biến quả nhiên là phù hợp xả thúc tính khí đây diệp khai không thể nói là giang tay mở miệng nói rằng họ rồ x ì mạn đại nhân vì sao không có cùng ta nói chuyện này còn có chính là ngươi theo d õ i ta hồng liên nhìn c ả bụ tổ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 có thể nói một chút rốt cuộc là kế hoạch gì sao diệp khai hiếu k ỳ hỏi đến lúc đó họ rổ xì、si、m à đại nhân sẽ đích thân cùng ngươi nói c ả bù tổ cười trả lời được rồi chúng ta đi thôi người đúng cả bù tổ dưới sự hướng dẫn diệp khai ba người khoái tốc đang di động rất nhanh đó là triệt để dung nhập vào trong màn đêm biến mất mười sáu mười sáu diệp khai lần thứ hai nhìn thấy họ rổ xì、si、mạt thì lúc này bên cạnh hắn đứng ở một người khác đây diệp khai lần đầu tiên thấy hắn vừa vừa nhu thuận bạch phát trên c h á n hai điểm chu sa nốt ruồi làm cho một loại an t ĩ n h thuần túy cảm giác nếu như dùng bây giờ nói mà nói chính là một cái an t ĩ n h mỹ nam tử hắn lại an tĩnh như vậy đứng ở họ rồ si m a bên cạnh không có có dư thừa ngôn ngữ cũng không có dư thừa động tác tất cả thoạt nhìn lại như vậy hài hòa c ả c gu giả kỳ mỹ mạ rô chẳng biết tại sao đem diệp khai thấy hắn và họ rồ si m a đứng chung một chỗ thì trong đầu không tự chủ được nhớ lại hai người khác giả b ù giả cùng mỹ nả sủ kỳ bạch Ký tương h bạch nhau thế hệ, thiền c cùng ký mì mạ rổ giống nhau hề hề, vô luận là là y vô ớ giới n nữ tính bên ngoài, hay là từ tiểu nhân kinh đồng dạng hạn năng như g từ tiểu huyết thế. t hay lịch, hay là là lực kế có ư tự như vậy hai người cuối cùng cũng đợi được hai người kết cục bất đồng so sánh với kỳ mỹ mạ rộ mà nói bạch không thể nghi ngờ là may mắn bởi vì xa t h u ố c không phải là dạ bú dạ cho nên kỳ mỹ mạ rộ cũng không thành được bạch này không hợp logic nhưng đây cũng là sự thực ngươi đã đến rồi tu luyện hoàn thành rồi không h rồ xì ma à xoay người lại nhìn diệp khai mở miệng nói nhờ có người giới thiệu cái hảo lão s ư a diệp khai cười nói một bên hồng liên nghe được diệp khai nói không khỏi có chút thẹn thùng bởi vì nàng căn bản cũng không có dạy lá mở cái gì duy nhất bang t r ợ bất quá chỉ là bang diệp khai cảm thụ được trả cờ dạ tồn tại mà thôi nhưng chỉ có điểm này đối với diệp khai mà nói cực kỳ trọng yếu không giới thiệu một chút không diệp khai g ơ g ơ lên c ằ m chỉ tự nhiên là kỳ mị mạ rồ Cả gù kỳ mị mạ r ồ nhìn họ rồ nhìn họ rồ si ma d ư ớ i mắt quay đầu chậm rãi mở miệng nói rằng Cả、Bù、tổ, kỳ mị mạ rồ, hồng liên hơn nữa ta là xà t h ú c n g ư ờ i loại này ôn sờ ta hào hoa đội hình cũng là có thể dễ dàng phá hủy một tiểu quốc nói đi chúng ta rốt cuộc là muốn đi để làm chi mặc dù đối với cho họ rồ si ma dô sau đó phải kiền sự tình diệp khai đã là có dự liệu bất quá vẫn là mở miệng hỏi nếu như chỉ là hủy diệt tiểu quốc lời mà nói chúng ta tiếp theo muốn đối mặt thế nhưng nhận giới năm cường đại nhất nhẫn giả thôn một trong xa ẩn nhẫn giả thôn đầu mục cũng chính là tứ đại phong ảnh la x a ọ rồ si ma dứ liếm liếm đầu lưỡi có vẻ hơi hưng phấn nay cũng khó trách lần này đối mặt thế nhưng ảnh cấp đối thủ bởi phong chi quốc đại danh không ngừng tiêu giảm kinh phí xử xa ẩn thôn chiến lược không ngừng giảm xuống thân là tứ đại phong ảnh la x a cảm giác sâu sắc sắc vách đồng minh cổ nổ hạ cường đại mà không an bởi vậy đó là ý đồ liên hợp âm ẩn thôn tấn công cổ nộ hạ mà lúc này sa ẩn thôn đã cùng âm ẩn thôn âm thầm kết minh mà sau năm ngày đó là họ rộ xì m à cùng la sa một lần cuối cùng bí mật gặp cuộc sống bởi vì tiếp đó la sa sẽ gặp được mời đi trước cổ nộ hạ đi xem xét chung nhận khảo thí chính thức so tài phải trước đó đem tấn công cổ nộ hạ tất cả chi tiết đều là thương thảo tốt nhưng hắn không biết là hắn phó sẽ là tử vong chi yến chương tám mươi lăm nhân sinh cũng không phải du hí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 cho tới bây giờ thì không phải là một giảng đạo lý người nhất trận phong lẳng lặng thổi qua lá cây bay tán loạn điêu tàn dưới tàng cây phân biệt rõ ràng đứng lưỡng phái người tứ đại phong ảnh la xa có như vậy địa vị siêu phàm cuối cùng lại chỉ lĩnh cái vai quần chúng vai thực tại có chút làm cho bóp cổ tay thở dài d i ệ p khai ngước mắt nhìn người nam nhân trước mắt này tháo xuống phong ảnh đấu lạp la xa lớn lên cùng con hắn gà ạ dạ mười phần giống nhau có giống như gà ạ dạ hồng sắt tóc ngắn trên ánh mắt giống như gà ạ giả có mắt thâm quẩn ăn mặc một thân màu xám cho đơn giản y hệ phục cùng tầm thường đại thúc không có chút nào phân biệt cũng làm cho một loại khó diễn tả được cảm giác c á t bách do vì bí mật gặp đương nhiên sẽ không mang theo quá nhiều người la xa chuyến này chỉ dẫn theo hai người đến đây hai người này đều là mang xa ẩn thôn đặc sắc mặt nạ chắc là bọn họ ám bộ người trong ma d i ễ p h a i k a b u t ô hồng liên cùng với kim i mạ r ổ bốn người còn lại là đứng ở họ r ổ xi m ạ phía sau người đến muộn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 cùng thừng lui tới t ị n h không có bất kỳ bất đồng. Lasa trong lòng tuy rằng còn nghi vấn nhưng lúc này đối đầu kẻ địch mạnh đương nhiên sẽ không còn muốn còn lại. Là như lúc trước nói như nhau nơi đó có người sẽ người đúng trước khi đại chiến tự phế thủ tí. t h ỏ khôn tử chó săn đ ấ u ương đ i ể u tận bất lương cung dấu mới là bình thường nhất ý nghĩ của. Dừng Quyền vẫn thân chuẩn Nhưng ngay hắn quyền na, trận an mánh đống nhiên sông lên ở mở mở Hòa thủ hoạch thư. khi sau, La Sa Rồ Trục, trục Xì Mà một một là đầu lát sát bất liệt là bị kế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 họ rỗ xỉ ma đ ư ơ n g nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng bằng vào loại trình độ này đánh lén chính là có thể muốn la xa tánh mạng nhưng tối thiểu điều này có thể đưa đến nó nên có tác dụng thi cốt mạch xuân trí vũ c h ạ cờ dạ đao giải phẫu kỳ mị mạ rỗ dĩ nhiên là từ cánh tay trái của mình rút ra một bả cốt đao mà cả bụ tổ hai tay của cũng là ngưng tụ ra c h ạ cờ dạ đao nhận hai người hầu như người đúng họ rỗ xỉ ma vừa dứt lời sát đó chính là hướng phía hai gã xa ẩn thôn ám bộ tinh anh vào tới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 từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra đồng thời kim hoàng sắc vàng cắt bắt đầu ở kỳ thân bên cạnh tràn ngập vân quanh mới vừa bạo tạc chính là bị này vàng cắt cho phòng ngự xuống tới hơn nữa ngưng hẳn kỳ m ì mạ rổ cùng cả bụ tổ tấn công cái kia to lớn xa bàn tay vàng cũng là la sa kế tác Họ rổ s i maz ngươi dự định bội bạc sao vậy ngươi nhưng phải làm cho tốt thừa thụ sa ẩn nội hỏa chuẩn bị tâm lý la sa lớn tiếng quát hỏi h ắ c h ắ c tín cùng nghĩa loại vật này đối với ta ngươi người như thế mà nói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 chỉ thấy một thanh màu lửa đỏ đao nhận đã quán xuyên lồng ngực của mình dùng hết sau cùng lực khí quay đầu đi tối hậu nhìn thấy là một thoạt nhìn cả người lẫn vật nụ cười vô hại an tâm đi thôi vô danh anh hùng mà cũng ngay lúc đó tên còn lại cũng là bị hồng liên tử tinh đao nhận trảm thủ vốn là tam đánh ngũ cục diện mà vừa mở cuộc chơi vừa ngay cả tống hai người đầu n à y muốn chỉ là chàng trò chơi nói la xa sợ là đã sớm n ụ nạ thối rời s â n động lòng người sinh không phải là du hí không được điểm cuối của sinh mệnh nhất khắc dù ai cũng không cách nào lối ra chương 86, nhẫn giới truyền kỳ chương 86, nhẫn giới truyền kỳ muốn chết nhìn hai gã bộ hạ ở trước mặt mình chết đi la s a trên khuôn mặt hung khí h i ệ n lên chỉ thấy hai tay hắn khoái t ố c kết tấn trong không khí vàng cắt cấp tốc tràn ngập ánh sáng màu vàng lóe lên lóe lên đem diệp khai chờ tầm mắt của người hoàn toàn che lại s a vụ bị t r u n g quanh vàng cắt che đậy đường nhìn diệp khai hơi biên sắc mặt hắn biết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 đem vàng cắt ăn mòn đạo thân thể hậu diệp khai cũng có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ của mình chậm lại rất nhiều đây là tứ đại phong ảnh la sa huyết kế giới hạn từ độn một loại khống chế từ lực đặc biệt n h ấ n thuật mà la sa dùng từ độn trả cờ dạ thao khống vàng cắt càng làm ra cả công lẫn thủ tác dụng thực sự là phiên phức quả nhiên chỉ cần là cá nhân đều biết tìm trái hồng mềm bóp ây ư từ chỗ yếu nhất sẽ ra một đạo miệng đến đúng là ngươi hy vọng duy nhất đâu rồi tứ đại phong ảnh diệp khai nếp miệng lên lộ ra dáng tươi cười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 quả đấm cầm đao tương kỷ vũ tích thủy không vào chỉ nghe đinh đinh đang đang vài tiếng kim thiết tương giao co tiếng vàng cắt hủ d ư ệ p k ẹ n cánh đúng là không có một bà có thể thương tổn được diệp khai con tuổi nhỏ dĩ nhiên đồng thời nắm giữ trả cờ dạ tinh chất biến hóa cùng hình thái biến hóa thảo nào sẽ có như vậy lá gan cũng dám theo họ rổ x ỉ mà d i ậ t tới ám sát ta diệp khai vẫn đang không nhìn thấy la xa thanh âm lệnh như băng cũng cách xa vụ chuyển tới bắt giặc phải bắt vua trước ta khuyên ngươi chính là trước đi đối phó xả thúc đi chỉ cần đem hắn giải quyết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 loại này không nhìn phòng ngự công kích đơn giản là đem lasa cho nhìn c h o n váng ngày hôm nay rốt cuộc làm sao vậy dĩ nhiên tận gặp phải người điên họ rổ x ỉ m à như vậy thanh niên nhân này cũng là như thế này lúc này lasa căn bản tới không kịp đề phòng bởi vì hắn xa hiện giờ dù sao không cụ bị chủ động ý thức mà hắn muốn áp dụng bổ cứu thi thố thì triệu hồi ra một mặt giản dịch xa tường thì vừa họ rổ x ỉ maz tính kế tạo thành ám thương rốt cuộc hiện hiện ra ngực đau xót đó là bỏ lỡ phòng ngự thời cơ tốt nhất lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng diệp khai thiết quyền tẹt k ẹ n hung hăng đánh chúng la sa c ẳ n g dưới la sa trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài mà la sa triệu hoán đi ra vàng cắt cự thủ cũng là nặng nề vỗ vào diệp khai trên người của diệp khai đồng dạng là bị c h ụ t vào địa lý nếu như la sa không có ở lúc trước đánh lén chúng liền là bị ám thương lợi mà nói cũng có thể làm ra phản ứng nếu như hắn không có coi khinh diệp khai lợi mà nói hay là cũng có thể làm ra phản ứng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 diệp khai hết hầu ngọn ngọt một ngụm máu tươi p h u n tới diệp khai cảm giác mình toàn thân hầu như tựa như tan giã toàn thân cao thấp hầu như mỗi một chỗ xương cốt đều ở đây rung động nỗi đau xé rách tim gan không ngừng kéo tới diệp khai cắn răng cố nén này mới không có đã hôn mê n à y vang cắt thật là có đủ nặng thiếu chút nữa áp chết ta rồi diệp khai sắc mặt tái nhợt bởi nói khẽ động vết thương vừa một ngụm máu tươi p h u n tới theo la sa bị diệp khai đánh bay sa vụ cũng rốt cục dần dần tán đi thực sự là nguyên lai càng làm cho nhìn không thấu diệp khai họ rồ x ì mạt nhìn diệp khai khẽ cười nói mặc dù không có tận mắt thấy tình huống vừa rồi nhưng mới rồi phát ra động tĩnh như vậy lớn họ rồ x ì mạt đám người tự nhiên biết là diệp khai giải khai la san này một thuật pháp c ạ bù tô đã biết họ rồ x ì mạt đại nhân c ạ bù tô khoái tốc đi tới diệp khai bên người bắt đầu dùng chữa bệnh nhận thuật vì diệp khai thực thi trị liệu theo thuần túy dương thuộc tính trả cờ dạ chậm rãi đưa vào diệp khai trong cơ thể Diệp Khai s ắ c mặt của rốt của cục h ơ i chút trở n ê n nhịn.、Ho、khan hào Ho m ộ t c á i k h á i La Sa đứng d ậ y nhìn cách đó khắp ô n ánh g xa Khai Diệp m t h ứ c tạp. Tuy r ằ n g d i ệ p k h a i một q u y ề n này c ũ n không g có t r á n h h t ứ c t h ư được hắn, nhưng ơ n tổn hắn, hắn g biết m ì n h h ô m nay sợ r ằ n g là chạy t r ờ i k h ô n g nắng. khỏi Lánh phong rộ a khỏi, lẻ loi lẻ m t mình la xa, không khỏi La Sa, chương ó vẻ ơ i tiêu điều. t chỉ vì m ộ t n g ư ơ i Trưng 87, khắp núi b ạ c h c ố t chỉ vì một người n ỡ rộ thích dương đã hoàn toàn bị mộ sắc thôn vệ không trung hoa mỹ ánh nắng chiều biến thành màu nâu xám giống hệt bị người nào sẽ thành mảnh nhỏ từng cái từng sợi địa chiếm hết phía tây thiên không đi thôi tào quyết tri vũ vô số cốt thứ từ kim hoàng trong đất bùn xuyên thứ ra một cây hai cây tam căn sáu dưới đất chui lên trùng thiên bạch cốt như đầy đất cởi mở bông hoa tùy phong dựng lên c h á n phóng thuộc về nó độc hữu chính là kỹ thuật nhảy cảnh hoang tàn khắp nơi chỉnh cánh rừng đều là nhân la s a cùng kỳ mị mạ r ổ giữa hai người chiến đấu mà bị hủy diệt hầu như không còn kỳ mị mạ r ổ toàn thân ngâm đen khuôn mặt tranh anh hưu thủ từ lâu hóa thành sắc nhọn cốt truy tóc dài tùy phong phất phới đối mặt như sóng lớn vậy cuốn tới kim xa không hề sợ hãi cứ như vậy chưa từng có từ trước đến nay vào tới bạch cốt lợi nhận tùy xa pha thoái máu tươi văng khắp nơi nhiễm đỏ đầy đất vàng cát rốt cuộc là cái gì nhượng hắn liều mạng như vậy chiến trường ngoại diệm h a i nhìn trước mắt một màn này lặng lẽ không nói gì khắp núi b á c h cốt chỉ vì thắng được một người ưu ái loại tâm tình này diệp khai căn bản là vô pháp lý giải cũng không muốn lý giải bất quá lại không trở ngại diệp khai đối với k ỷ mì mạ rổ tôn kính n g à y sau hắn hạ xuống một thân thương thế không thể chữa khỏi chỉ sợ cũng cùng hắn ở trong trận chiến đấu này quá độ tiêu hao có liên hệ lớn lao đương nhiên hắn nỗ lực nhiều như vậy rốt cục cũng là có hồi báo la sa cúi đầu nhìn xỏ xuyên qua bộ ngực mình thảo thế kiếm cười t h ẳ n một tiếng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 lịch sử bánh xe theo tứ đại phong ảnh tử vong rốt cục bắt đầu chậm rãi vòng vo lúc này cự ly trận thứ ba chính thức khảo thí còn dư lại hai mươi ngày mười sáu mười lăm có thể nói dòng giã thời gian một tháng diệp khai tránh thức dùng để tu luyện chỉ có mới đầu một tuần mà thôi tìm tam ngày đi q u ê n góp tràng náo nhiệt tối hậu rơi cái bản thân bị trọng thương kết cục còn dư lại nhị thời gian mười ngày diệp khai toàn bộ đều là người đúng dưỡng thương trung độ quá nếu như không phải là cả bù tổ chữa bệnh n h ậ n thuật cao siêu nếu như không phải là diệp khai bản thân hồi phục năng lực kinh người nói sợ là vô luận như thế nào cũng không thể người đúng còn con này trong thời gian hai mươi ngày đó là triệt để khôi phục đương nhiên cũng không phải nói diệp khai đi thấu trận này náo nhiệt không hề có tác dụng dĩ nhiên cho dù thực sự không hề có tác dụng lấy diệp khai tính tình hắn cũng còn là sẽ đi thông qua cùng tứ đại hỏa ảnh loại này cường giả chân chính trong lúc đó chiến đấu nhuộm diệp khai càng thêm thuần thục nắm giữ trả cờ giả vận dụng quan trọng nhất là nhượng hắn máu của mình vừa một lần nữa sôi trào lên chẳng biết tại sao diệp khai phát hiện mỗi một lần vượt qua cực hạn chiến đấu thân thể của chính mình đều là sẽ sản sinh một ít biến hóa vi d i ệ u một ít cải biến coi như người đúng bất chi bất giác đang lúc đó là chậm rãi tiến hành dĩ chiến dưỡng chiến mới là luân hồi không gian khiêu chiến giả điều kiện tốt nhất sinh tồn phương thức bởi vì chỉ có không ngừng ma luyện đao nhận tài năng mới có thể tùy thời vẫn duy trì chém sắt như chém bùn sắc bén họ rổ xỉ mạt tự nhiên là giả trang tứ đại phong ảnh đi thực thi hắn thí sư đại kế đi cả bủ tổ đi tìm mã cơ thương lượng tiến công cổ nổ hạ kế hoạch hồng liên còn lại là mang theo bản thân bị trọng thương kỵ mì m à rổ quay về họ rổ xỉ mạt trụ sở đi nói chung tất cả cứ như vậy làm từng bước tiến hành nga đáng nhắc tới đúng là kim rốt cục người đúng họ rổ xỉ mạt ra mệnh lệnh bắt đầu chiếu cố lá lái nổi có ở nơi này nhị mười ngày trong vẫn xảy ra một ít chuyện thú vị là không ở nơi này nhất nhất tế nói ra mà trận thứ ba chính thức tranh tài này g cũng rốt cuộc đến cổ nộ hạ thôn chuyên vì chính thức trận đấu thiết lập hình tròn đấu trường lúc này đã là tiếng người huyên náo cổ nộ hạ thôn cư dân đỉnh đầu không có nhiệm vụ cổ nộ hạ nhận giả địa phương khác mộ danh chạy tới khán giả lúc này đều đã người đúng trên khán đài kiện chân chờ thôi bởi vì bọn họ biết kế tiếp sẽ có một hồi thị giác thị nghiến chờ của bọn hắn tham gia chính thức tranh tài tám gã tuyển thủ hết thệ là đứng ở giữa sân hinhata lưu vũ song c a n t u z o abjem shino teaji phan hùng nato sasuke diệp khai gà ạ dạ xếp thành một hàng đứng ở trên t r ậ n t i ế p thu này vạn thiên người chú mục ù n g với tiếng vô tay cuộc tranh tài này do đặc biệt thượng nhẫn s hija nụ ải gần mạ chủ trì thân là tứ đại hỏa ảnh hộ vệ một trong thực lực của hắn tất nhiên là không cần nhiều lời bất quá diệp khai đối với hắn ấn tượng cũng không phải bởi vì cái này mà là hoàn toàn bởi vì hắn họ s hija nụ ải lúc này mới nhớ ký hắn bởi vì s g i j a nủ ải ra ra cái đại ba mộ i a một l â y một cái quả thực không phải là dùng để trưng cho đẹp đều thả lòng ta xuất ra các ngươi thực lực chân chính là được gần mạ ngậm cây tam nhìn các vị thí sinh thuận miệng nói rằng diệp khai ngầm đầu thấy xả thuốc giả trang tứ đại phong ảnh cũng rốt cục đăng tràng tam đại hỏa ảnh thấy c ư ờ i nói lộ trình mệt nhọc thực sự là khổ cực ngài sáu nơi nào sáu hay là đang ở đây cử hành tốt mặc dù ngài niên kỷ còn khinh nhưng nếu đi xa nói sợ rằng cũng phải ăn không tiêu còn là sớm đi định ra đệ ngũ đại người là chọn tương đối khá xa thúc cười nói ha ha ha sáu đừng tổng coi ta là thành lão đầu nghĩ nhìn sáu ta còn muốn cạn nữa năm năm đây tam đại h ỏ a ảnh còn tưởng rằng đối phương bất quá nói dỡn mà thôi hắn nào biết đâu rằng xa thúc nói đều là thật tâm nói khán giả đã toàn bộ vào chỗ trận đấu là thời gian bắt đầu rồi tam đại h ỏ a ảnh đứng dậy đi tới trước lan can cao giọng nói rằng các vị khách các à n chúng ta cổ nổ hạ ẩn thôn tổ chức chung nhẫn cọn liền do đi qua dự tuyển g gia gia tạ tụ tập tới tham ta tổ thí. t đại hạ đây đi dưới lửa Phía qua sẽ ở chức khảo cổ do dự ngươi nghe cho kỹ đây tối hậu một hồi cuộc thi mặc dù địa hình bất đồng nhưng cùng dự tuyển thì như nhau không có gì hạn chế trận đấu phải đến một bên chết vong hoặc là chịu thua thì mới có thể đình chỉ bất quá người đúng ta nhận thức bình tĩnh thắng bại đã phân thì ta sẽ ra tay ngưng hẳn trận đấu hiểu chưa gần mạ nhìn mọi người mở miệng nói thấy mọi người không có ý kiến gần mạ gật đầu đứng ở sân bãi ngay chính giữa mở miệng nói rằng đệ nhất hiệp là hì hi ủ gạ hy nạ tạ đối với lưu vũ s o n g người còn lại thỉnh đi bên ngoài hội t r ư ờ n g phòng nghị quan chiến mội chỉ đánh mội chỉ không thể không nói đại ba mội vận khí thật sự là quá tốt chương 88, đứng ở sinh mệnh trên chương 88, đứng ở sinh mệnh trên nhé cuộc tranh tài này còn rất có xem c h ú t nha tuy h h nhất nhìn í c mội Diệp Diệp Khai hai người, cười nói. Đối lời nói, đi tới、Diệp、Khai bên cạnh, mở miệng nói Phan khẽ không nhìn Hí thủ Hí chắc Hùng cạnh, lan can, vịn Vũ Vũ vấn trên trận Song cùng Nạ Nạ Song bên rằng, Lưu là Lưu là có Tạ Tạ t u đề. mà mở rằng lưu vũ song tự thân định vị thiên hướng phụ trợ chiến đấu lực có khiếm khuyết nhưng tương đối là tương đối h í nạ tạ nỗ lực không có người có thể phủ định nhưng kỳ thật lực không thể nghi ngờ là tham gia chính thức trận đấu mười người này chung kém nhất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 Công bàn ngươi người tiểu xấu hổ hạ bảy A, vừa người đúng nói chuyện với ta à? Diệp khai bỗng nhiên với Diệp Khai ta à? là quay đầu nhìn Phan hùng, mở miệng hỏi. Nhìn diệp Khai vừa nhạy nhìn Hùng, miệng Nhìn dạng, hoàn hỏi. Diệp mở vào ta o à là n không giống như như h cố ý như vậy, p n Hùng cũng không tiện phát giận, phát chỉ có thể có là đang ả o cặp c mắt mãn trắng giã biểu thị bất giã biểu ủ m ì h đ ú n là ta a đ nói g n chuyện với ngươi ta hỏi ngươi lần trước cùng ngươi nói sự tình ngươi còn nhớ hay không chuyện gì à diệp khai trở về phan hùng nhất cú hậu vừa tựa đầu chuyển hướng về phía sân thi đấu nhé thật là nhìn không ra tiểu xấu hổ cũng là đĩnh nỗ lực cả hì ủ gạ lưu thể thuật tư thế b ạ i đứng lên thì là cùng n ệ dị so sánh với cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào a xem ra còn phải đánh một đoạn thời gian trên trận lưu vũ s o n g cùng hì nạ tạ trận đấu lúc này đã hoàn toàn tiến vào gây cấn trình độ lưu vũ s o n g t h ế tiến công càng ngày càng l a n g liệt cầm đao giải phẫu một trận cấp tốc độc thứ hì nạ tạ còn lại là bằng vào bệ nhãn nỗ lực né tránh trước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 sáu phan hùng vốn là tới khuyên nói diệp khai lúc này ngược lại thì bị diệp khai nói á khẩu không trả lời được muốn chân tránh thể nghiệm sinh mệnh phải đứng ở sinh mệnh trên sao phan hùng tự lẩm bẩm như có sở ngộ quên đi ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói đi phan hùng ngẩng đầu lên nhìn diệp khai tự cười nhạo cười xoay người l y khai diệp khai nhún vai kế tục thưởng thức trên trận hai nữ nhân đổ mồ hôi n h ễ ngại chiến đấu chiến đấu rốt cục đã tới rồi vĩ thanh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 trận thứ hai trận đấu là áp d è m xì nổ đối chiến cản c ù d ồ ban đầu chung cũng không có tiến hành trận đấu lại là bởi vì diệp khai dính vào lúc đó bắt đầu cản c ù d ồ khôi lỗi thuật có rất rõ ràng ngược điểm hắn t r á n h thức thích hợp là trung cự ly xa tác chiến đối với cận chiến ngược lại là không am hiểu hơn nữa thân là khôi lỗi sư cản c ù d ồ phải bắn trúng tinh thần thao túng khôi lỗi dễ xử thi thuật giả bản thân xuất hiện khe hở đã không có ban đầu chung địa lợi bang trợ cản c ù d ồ hoàn cảnh xấu càng thêm rõ ràng s i nộ trả cờ dạ trùng tắc lại cản cụ rổ khôi lỗi q u ả đen quan tiết để cho vô pháp hành động bởi áp d ẻ m nhất tộc chăn nuôi những thứ này trùng vốn là lấy ăn trả cờ dạ mà sống bởi vậy trả cờ dạ trùng phi thường dễ dàng đó là theo sợi trả cờ dạ hướng phía cản cụ rổ bỏ qua đi trình trận chiến đấu rất là đặc sắc đã viễn siêu hạ nhận thủy chuẩn đại ba m g ộ i còn không đi sao nhiệm vụ của ngươi nên hoàn thành mới là sẽ không phải là luyến tiết ta muốn lưu lại cùng ta cộng mặt sống chết đi、Ai? có đôi khi lớn lên có mị lực cũng là một tội lỗi a diệp khai nhìn lưu vũ s o n g vừa cười vừa nói xem ra giống như ngươi vậy bệnh thần kinh quả nhiên là không cần quan tâm ngã đích não quả thực chính là bị lừa đá mới sẽ tới quên đi nếu tới giống như ngươi nói tiếng nói đ ừ n g đi lưu vũ s o n g nhìn thẳng diệp khai ánh mắt của một lát sau chậm rãi mở miệng nói rằng tuyệt đối không nên từ a đó là dĩ nhiên ta nhưng còn không có sống đủ đây diệp khai n ế t miệng cười nói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 nhìn theo phan hùng sau khi rời đi diệp khai cũng là bắt đầu làm vận động nóng người chờ nạ dù tổ cùng xạ s ủ k ẻ đây đối với h oan g i a tương ái tương sát sau khi chấm dứt đó là đến phiên chính ra sân tứ đ ạ i phong ảnh la xa thực lực diệp khai đều đã từng gặp qua hôm nay chống lại gã ạ dạ tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì nạ dù tổ lúc này h i ể n nhưng đã bị dị dẻ dạ chỉ điểm dần dần bắt đầu học được mượn dùng cựu v ĩ trả cơ dạ mà xạ sủ k ẻ mặc dù không có gã ạ dạ uy hiếp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 diệp khai chậm rãi đi vào sân thi đấu trong thính phòng tiểu ly nhìn diệp khai vào bản thân ảnh của nắm chặt trong tay quả trượng toàn thân không tự chủ được run r u dày diệp khai hắn không chỉ có đánh bại ta vẫn hy vọng có thể đánh thắng nề gì hiện tại càng đem cùng ta không phải là kỳ đối thủ xa buộc gạ ạ dạ giao thủ sáu vì sao vì sao ta sẽ cảm thấy như thế không cam lòng thì sao bởi vô cùng dùng lực hữu thủ thậm chí là thấm ra máu một bên khải nhìn tiểu ly lặng lẽ không nói gì quay đầu nhìn đứng ở trên trận người thiếu niên kia nghĩ đến cái này thiếu niên người đúng đấu vòng loại thì cùng nghệ gì theo như lời nói khẽ thở dài một hơi đ à i cao chủ vị ngụy trang thành phong ảnh ỏ rổ si mà thấy diệp khai thân ảnh của trong lòng cũng là bắt đầu không rõ quý động nhét miệng lên tự lẩm bẩm rốt cục muốn bắt đầu gà ạ dạ xuống đây đi gần mạ ngẩng đầu nhìn đứng ở khán giả trên đài gà ạ dạ cao giọng nói rằng gà ạ dạ lúc này trong mắt chỉ có diệp khai x o n g nhãn lái chậm chậm thủy tràn ngập tơ máu một lát sau gà ạ dạ bỗng nhiên là n ở nụ cười l ư n g hắn đại hồ lô bắt đầu c h ậ m dai hướng thông đạo đi đến thật dài trong thông đạo có hai người cũng đã sớm tại bực này h ầ u xem ra hiển nhiên là hướng về phía gà ạ dạ tới này hai gã nhẫn giả bỗng nhiên là thân thủ ngăn cản gà ạ dạ đường đi một người trong đó mở miệng nói rằng trung nhẫn khảo thí loại này thấp cấp trận đấu khác rất thích hợp coi như đánh cuộc trận đấu có mấy vị đại danh chính là vì này tới cho nên mời cố ý thua xuống cuộc tranh tài này khỏe g ã ạ dạ lúc này trong mắt chỉ có diệp hai căn bản cũng không có chú ý tới hai người này tồn tại bởi vậy căn bản cũng không có để ý tới trả lời bọn họ là vô tình hoàng ba cùng với ân máu đỏ tươi a têu thảm thiết vừa mới vang lên đó là hoàn toàn bị hoàng ba sở vùi lấp gần mạ ngậm cây tam nhìn tiến nhập trong sân g ã ạ dạ nói nhỏ được chú ý nhất trận đấu gần bắt đầu rồi nói lầm bầm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 hoàn toàn không toàn đ ư ợ c c h ú t n à o tác d ụ n g l ú chín này Diệp k a i cùng g không có. m ư ơ n g 90, trận đấu kết thúc hành động bắt đầu chương 90, trận đấu kết thúc hành động bắt đầu ta muốn lột g i ả khôi giáp của ngươi diệp khai khẽ cười một tiếng cả người liền là đ ố n g nhiên người đúng biến mất tại chỗ 3-3-3-3-3-3-7 liên tiếp dồn dập tiếng phá hủy vang lên trong sân bụi vung lên diệp khai thân ảnh của từ lâu là triệt để mất đi tung tích mà gà ạ dạ tựa như cái bao cắt giống như vậy không ngừng trung quyền trên người sa chi khôi giáp vết nứt càng ngày càng lớn càng n g à y càng sâu tùy thời đều phải báo phế hình dạng trên khán đài càng cụ rỗ cùng tệ ạ gì hai người thấy loại tình huống này cũng là không khỏi vì gà ạ dạ lo lắng bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua gà ạ dạ như vậy dáng vẻ chật vật gà ạ dạ năm ngươi định làm như thế nào s ử x u ấ t sa chi khải giáp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 nếu sa chi thuẫn vô pháp đuổi kịp diệp khai tốc độ mà sa chi khải giáp phòng ngự lại không đủ mạnh lực g ạ ạ dạ đơn giản đó là đem toàn bộ sa tử đều dùng tới phòng ngự bất đồng mật độ sa tử ngạnh độ sai lệch quá nhiều có thể nói bây giờ cái trạng thái này chính là ta ái la mạnh nhất phòng ngự phong thái cũng chính là nếu nói tuyệt đối phòng ngự g ạ ạ dạ tên kia chẳng lẽ là muốn dùng chiêu đó trên khán đài cản cụ r ổ quá sợ hãi con mắt thứ ba không sai hắn cần chiêu đó rồi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 một tiếng thê lương tiếng gào đ ố n g nhiên vang lên ồ a a a a là máu sáu là của chính tam á u hh cũng không thể cho ngươi hoàn thành biến thân nỡ rộ đi hồng liên nghiệp hỏa d i ệ p khai khẽ cười nói hữu thủ hỏa diễm t r ợ t bay lên tràn đầy toàn bộ xa chi không gian người đúng hỏa diễm nhiệt độ cao cháy hạ s a cầu sắc ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách vết rách càng lúc càng lớn ken két két. người đúng hỏa diễm không ngừng trùng kích vào xa cầu sắc ngoài rốt cục triệt để vỡ v ụ n ra hỏa diệm bốn phía ra, phóng lên cao đ ạ i hỏa quang tán đi thì chỉ thấy g ã ạ dạ hai tay ôm đầu té quỵ trên đất hiện nhưng đã làm mất đi sức đánh một trận a đầu đau quá đầu đau quá quả nhiên bị thương s ắ c người đúng còn chưa tới đạt hoàn toàn trạng thái dưới tình huống là bị đánh vỡ g ã ạ dạ thực sự là rất làm loạn mã cơ lúc này trong lòng đã là làm xong thay đổi kế hoạch quyết định dù sao ở trong lòng hắn còn hơn tấn công cổ nổ hạ loại chuyện này bảo toàn g ã ạ dạ tính mạng càng trọng yếu hơn Gần mã chương ì n gà ạ dạ l ớ t mắt, cao giọng tuyên bố, trận đấu kết t đấu bố, h ú c t h ắ n g giả Đang Diệp Khai. Đang nói vẫn c h ư a hoàn h toàn ơ i mốt cấp độ s nhiệm trong trường nhiên hạ nổi vụ chương bù tổ chín mươi mốt cấp độ s nhiệm vụ màu trắng vũ m a không ngừng từ trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống trong hội trường khán giả lần lượt ngủ diệp khai vươn tay ra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 c ả bù tổ cái này h ảo thuật là cổ n ổ hạ hủy diệt hành động bắt đầu hào g i á c sở hữu tham dự hành động người đô hội ngay đầu tiên tiếp thu được tín hiệu do đó triển khai hành động trên đài cao ỏ rồ sĩ m a r cùng tam đại hỏa ảnh hố nhìn thoáng qua bầu không khí có chút vi d i ệ u bắt đầu đi sáu ỏ rồ sĩ m a r vừa dứt lời chạm xe lửa sau lưng hắn ngụy trang thành xa nhận âm nhẫn tư nhân chúng đó là bắt đầu rồi hành động ẩm yên vụ đạn trịch ở trên mặt đất nồng nặc yên vụ đ ố n g nhiên bay lên che ở tầm mắt mọi người mà đúng lúc này sa thúc cũng rốt cục chuyển động ngồi trận này điên vụ cấp tốc kèm hai bên trước tam đại hỏa ảnh nhảy tới nóc nhà ngay tại lúc đó âm nhẫn từ nhân chúng cũng là theo chân nhảy lên bốn người phân biệt đứng ở trên mái hiên tứ hẻo lánh quỷ tinh lịch ký nó maz có gai cây tường vi t tà ác cộng sinh thể t à cận hữu cận đại dạ dày vương g ì dù bồ một đội đi tới mặt đội hai lên bên trên nhanh bảo hộ thủ lĩnh cô nộ hạ ám bộ động tác đồng dạng không chậm Từ lâu, từ một nơi bí mật gần đó chuẩn bị đã lâu u nơi gần bí đó c h ẩm n bọn họ, hầu như người đúng yên vụ xuất hiện bị đã lâu hầu xuất họ, vụ ộ t sát nhận a kia ra đó là làm p ả Phải. n ứng. Bốn người mang theo mặt nạ cổ nổ hạ tinh nhuệ ám bộ trực tiếp là hướng -si、bọn họ ở nóc nhà Động -si、miệng nói rằng. n bộ tiếp tới. mặt ám mà mà mở Âm theo trực trô hạ họ thủ. h vào cổ rổ rổ là xì xì ở từ nhân chúng chăm miệng một lời đáp đồng thời hai tay kết tấn nhân pháp tứ tử viêm t r ậ n pháp một hình vuông tử sắc bích trướng đột nhiên xuất hiện đem âm nhẫn tư nhân chúng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 c h à o phúng quang hoàn đem duy trì liên tục ba giờ nói cách khác ở nơi này thời gian ba tiếng trong ngươi đem sẽ trở thành lần này cổ nộ hạ hủy diệt hành động con thứ hai con mắt cổ nộ hạ các nỉ dạ sẽ bất kể bất cứ giá nào tới g i ế t xuống ngươi cho dù là cùng ngươi đồng quy vũ tẫn tất cả để kế thừa hỏa chi ý chí nhắc nhở một thân là xâm lược phương ngươi xin không cần lo lắng thoát đi cổ nộ hạ thôn phương vị bởi vì hậu quả của việc làm như vậy là ngươi không thể chịu đ ư ợ c đ à o binh từ trước đến nay cũng chỉ có xử tử một con đường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 lần này tham dự cộ n ổ hạ hủy diệt hành động sở hữu nhẫn giả tin tức phân bố bao quát xả t h u ố c triệu hoán đi ra thông linh thú tin tức đều là xuất hiện ở diệp khai trong đầu năm mươi chín năm bát năm mươi bảy năm mươi sáu năm mươi năm năm mươi bốn ă m trăm ba mươi năm diệp khai nếu như nhớ không lầm lúc này cái hội này chẳng chắc là chỗ nguy hiểm nhất khải c ả c ả s ỉ trở tình anh thượng nhẫn đều là ở chỗ này diệp khai nhìn thoáng qua k é trên mặt đất gà ạ dạ không có có trần c h ờ chút nào tương k ỳ bế lên tấn nhanh rời đi biến mất ở trận đấu trong hội trường chương 92, í n m u ộ t xù cả một tộc chương 92, í n m u ộ t xù cả một tộc một diệp tổng chỉ huy đ ạ i thân v ì lần này cổ nổ hạ bảo vệ chiến quan chỉ huy ỵ b i k ỳ ở chỗ này như vậy bảy họ rổ xì m à đến tột cùng là người như thế nào thì sao một bên một người tuổi còn trẻ nhẫn giả do dự một chút còn làm ở miệng hỏi bởi vì hắn thật sự là đối với phát động cuộc chiến tranh này thủ phạm cảm thấy hiếu kỳ hắn nguyên bản sáu là đệ tam đại hòa ảnh học sinh ỵ bị k ỳ quay đầu lại nhìn này người trẻ tuổi nhẫn giả chậm rãi mở miệng nói như vậy hắn vì sao biến thành trốn tránh nhẫn giả thân phận của xà thúc hãy để cho cái này tiểu niên khinh lấy làm kinh hãi nghe nói trước đây đang chọn chọn đệ tứ đại hòa ảnh thì họ rồ si maas kiên chỉ chính có tư cách nhất nhưng đại gia tịnh không ủng hộ cũng không lâu lắm hắn rồi rời đi thôn làng như họ rồ si maas người như vậy nhất định phi thường hận đệ tam đại hòa ảnh hắn là đến báo thù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 chiến ó đại người đúng người nổ cổ ạ ẩn thôn đông m ệ hiện. hiện miệng n cận danh tả hữu xa chi nhẫn giả xâm nhập thô làng. Thân ảnh lên, chuyên tình nhẫn thượng cận tuần tra toàn thể nhẫn giả chạy đi hiện trường. Ngoài ra lập tức liên g giả giả giả phụ lập phụ Theo hữu chi thô thể chạy cáo. tức tức xuất xa xuất sát tả một ti tra loại đi báo báo mà xâm mở Mã ra đông lập lạc y ở để t xáo sở q u a chỉ huy. Chiến huy. tranh triệt để bắt đầu rồi đúng chiến tranh rốt cục bắt đầu rồi mà coi như người khởi xướng người một trong diệp khai lúc này lại là ôm gạ ạ dạ đi đầy đường chạy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 3. 2.1 ngay một phút đồng hồ thời hạn kết thúc đồng thời sở hữu cỗ nổ hạ thôn các nỉ dạ trong đầu đ ố n g nhiên là đột nhiên xuất hiện liên tiếp tin tức đó chính là diệp khai cùng ó rổ xỉ ma dư đồng minh quan hệ luân hồi không gian tay của đoạn đương nhiên để cho bọn họ không chút nào vi hòa cảm tồn tại cỗ nổ hạ thôn một góc hẻo lánh ảng cộ trợt đứng lên đến biểu tình dần dần băng lãnh mặt không thay đổi trên mặt hốt nhiên nhưng là phóng xuất ra không có gì sánh kịm sắc khí diệp khai ảng cộ nghiến răng nghiến lợi nói rằng cứ như vậy mang theo biểu tình đằng đằng sắt khí lấy tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài lúc này muốn nói nàng không phải đi giết diệp khai cũng không có ai tin tưởng a ca ca si khải gần mạ cùng một bộ phận ám bộ thành viên lúc này chắc là đều là bị vây ở trận đấu hội trường vùng bất quá cỗ nổ hạ n g họa hổ tàng l o n g ngưu nhân thật sự là nhiều lắm hoàn hảo đ à n r ổ vốn là cùng họ r ổ si mà có giao dịch vắng lai nên cái kia nhất hệ người là cũng không về phần biết mình cùng họ rổ x ì m à quan hệ mà đ ỗ n g nhiên tựa như nổi đ i ê n truy sát mình mới là cô nô hạ quan chỉ huy lại không phải người ngu bắt giặc phải bắt vua trước loại này dễ hiểu đạo lý tự nhiên sẽ hiểu lúc này họ rổ x ì m à đã là cùng tam đại hỏa ảnh sống mái với nhau bọn họ cũng không chen tay được bởi vậy tự nhiên cũng chỉ có thể là đem mục tiêu đặt ở diệp khai bên này đương nhiên diệp khai thì là muốn làm tử cũng không trở thành đần độn chủ động hiện thân Hắn hiện tránh ạ i nhiều tiểu đệ có thể chỉ huy. Bất quá lấy Diệp Khai tính tình tự nhiên cũng sẽ không quay quay giấu đi, ngồi chờ chết. Đây một cuộc chiến nhưng tính tình cũng không thêm thật thể chỉ huy. chờ chết. là lấy có có cuộc Bất tự một t quả quay quay đệ Đây sẽ a tranh, n nếu chiến trên chính song phương h thực chất chỉ huy là là vậy b c dịch. g đúng song ư ờ i p ư dưới trước ơ n cân bằng dưới tình huống, diện Tránh g thế thể tắc. phá bế có cục ai là xem ai có thể trước phá vỡ diện bế tắc. Tránh sở vị phú quý hiểm trung cầu diệp khai ẩn tàng rồi khí tức nhặt lên một cái đường nhỏ một thân một mình yên n ắng hương cổ nổ hạ đài chỉ huy lướt đi mà gà ạ dưới còn lại là đã bị hắn tiện hắn khắp tay n chặn giết diệp khai. Nhưng hắn thế nào g giết cũng Khai. thế sẽ không nghĩ tới Diệp、khai、dĩ Dưới Khai nhiên tới. thẳng đến chính đánh bay đến là sự chỉ huy của diệp khai âm nhẫn cùng xa nhẫn phân bố đến rồi cổ n ổ hạ thôn các cái địa phương cổ n ổ hạ nhẫn giả tự nhiên cũng chỉ có thể phân tán ra đối kỳ trạn nhất là một ít có trọng yếu công cộng thiết thi địa phương diệp khai cường điệu bố trí nhân thủ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 hơn nữa có thể theo hắn h ư u nhãn cùng với thai trái thượng vết thương đó có thể thấy được đây một chỉ trải qua nhiều chiến đấu nhận khuyển lão thủ trước hết tìm tới được quả nhiên là các người i nô s u k a nhất tộc các vị diệp khai xoay người lại nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình ba người ngũ chó cười nói i nô s u k a nhất tộc người đúng cổ nổ hạ thôn là một đặc biệt nhẫn giả gia tộc i nô s u k a nhất tộc nhẫn giả vô luận là khiếu giác thính giác còn là thị giác đều so với bình thường người mạnh hơn nhiều có thể người ó i c ù n khuyển k đúng vật chung n g loại. t m chí trực giác c nhẫn khảo thí thì giang cùng xích huyền hiển nhiên là nhớ ký diệp khai trên người mùi vị bất quá diệp khai tự nhiên cũng là chú ý tới điểm ấy bởi vậy đã sớm hướng trên người mình văng số lớn nước hoa nhưng nào biết cho dù như vậy vẫn đang không có tránh được ỷ n u t sủ cả nhất tộc núi diệp khai ngươi tên p h ả n đồ dĩ nhiên cơn lọ rổ x ì m à cấu kết t i ế n công c ổ nổ hạ ngươi chuẩn bị chịu chết đi y nu dù cạn súng lớn tiếng nói rằng hống hống hống y nu dù cạn súng hợp tác hát hoàn cảm thụ được chủ nhân sự phẫn nộ tương tự là hướng phía diệp khai giống k ê ơ diệp khai thân phận bây giờ vẫn là c ổ nổ hạ trong danh sách hạ nhẫn bởi vậy tự c h i ơ n h n g chín ứ này đều đã không、sao. Hiện tại diệp khai muốn suy đều đã Khai sao. tại Diệp t h như là, l à vậy m sao t h ờ i g i a n nhanh n h ấ t giải quyết h ế t t r ư ớ c m ắ t ba n g bằng ư ờ i mới này là, k h ô n người n g đem i h ề u hơn dẫn n h i ề u vật y h phiền ì thoái. chương 93, t h ứ c t ỉ n h quái vật. c h ư ơ n g 93, thức tỉnh quái vật xem ra có hơi phiền thoái đây diệp khai quyền đầu hơi nắm lên ngọn lửa màu vàng nóng bay lên hòa con dưới thấy không rõ diệp khai biểu tình một hạ nhẫn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 kỵ bạ cùng ý nụ rủ cả hạ nạ hai người giống như vậy làm binh lương hoàn là cổ nổ hạ một loại bí dược có thể xử người dùng không ngủ không nghỉ chiến đấu hăng hái ba ngày ba đêm nó giàu có protein dễ dàng hấp thu đồng thời vẫn có thể tạo được hưng ơ phấn chấn tính tác dụng an binh lương hoàn ý n ụ r ủ cả một nhà bây giờ t r ả cờ ra sợ rằng đã gia tăng rồi nhiều gấp đôi diệp khai ngước mắt nhìn trước mắt ba người này ngũ thú không đúng hiện tại phải nói là bắt thú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 ý nụ rủ c ả súng nhìn thoáng qua con trai của mình vui mừng gật đầu đồng thời kết tấn quát o ý nụ rủ c ả lưu nhân thú hỗn hợp biến thân song đầu lang chỉ thấy ý nụ rủ c ả súng cùng nàng nhẫn khuyển hát hoàn trực tiếp là biến hóa thành song đầu toàn đen nhân vật cự lang như địa ngục song đầu khuyển thú nhân thể thuật áo nghĩa nha thông nha kỵ bạ không có chút nào bảo lưu vừa lên tới đó là dùng r a hắn hiện tại có khả năng nắm giữ tối cường nhẫn thuật kỵ bạ kể cả hóa sau lưng ạ cả mà đồng thời nhanh chóng xoay tròn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 là trung nhanh đến ngay cả mắt thường đều không thấy được siêu tốc xoay tròn cho dù là thi thuật giả bản nhân ỷ nụ dù cạn sủng cũng sẽ bởi vì tốc độ quá nhanh mà thấy không rõ đối thủ bởi vậy tha phương mới mới cần thời gian đi thi triển một loại khác nhẫn thuật đó chính là động thái truy tung thuật nàng lúc này hoàn toàn là dựa vào siêu việt thường nhân ngàn bội khíu giác đối với diệp khai r a dĩ tập trung tiến hành công kích diệp khai đem trả cơ giả toàn bộ triệu tập đến hai chân phối hợp s ử xuất siêu cao tốc cạo lúc này mới có thể miễn cưỡng đem n h à làng n h à tách ra ngay cả như vậy thân thể vẫn là bị n h à làng n h à mang kình phong cho vết cắt ngươi nhất định phải thua mụ mụ s ử suất một chiêu này sau khi liền từ tới sẽ không có thất bại qua đứng ở một bên y nụ rủ cả hà nạ ngẩng đầu nhìn diệp khai ngoan vừa nói nói đảm nhiệm với y rìa liệu đội thú y thì chức vị y nụ rủ cả hà nạ chiến đấu lực tịnh không mạnh y n u ộ sủ cả lưu thể thuật cũng đúng là không có học hết chiến đấu chủ yếu dựa vào là cô ấy là ba đầu nhẫn quyển h ồ i lang tam huynh đệ bởi vậy nàng cũng không có tham dự vào ý nụ rủ cả sùng cùng diệp khai trong lúc đó chiến đấu ngược lại là bắt đầu trị liệu rời mới vừa rồi bị diệp khai đánh bay kỷ bạ cùng ạ cả mà t h ư ơ n g thế trên người cứng đôi cứng quả thật có chút không sáng suốt tuy rằng diệp khai mới vừa mới có thể đơn giản tiếp được kỷ bạ nhà thông nhà cũng không đại biểu hắn có thể tiếp được hắn lao mẫu nhà làng nhà thì là diệp khai dùng cục sắt chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp tấm phế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 Đống nhiên một tiếng tiếng nổ mạnh văng lên, một một chương á quái i vật đống n i hiện ê n là xuất t ở r ớ c m ặ à n ngăn chín ả n đường đi của nàng. Nói, đi của có thấy thấy hay không khai, nhìn thấy hay không nhìn không diệp có mươi bốn thiên huyến mặt nạ chương chín mươi bốn thiên huyến mặt nạ thoát khỏi y nuột sủ cả một nhà hậu diệp khai ẩn tàng thân hình kế tục hướng phía một diệp chỉ huy bộ chạy đi thân thể con giúp ở một chỗ ẩn nút góc diệp khai c a o mày nhìn xa xa không ngừng lui tới cổ nổ hạ nhẫn giả tiểu đội ở đây cũng không phải là cổ nổ hạ thôn chủ kiên đạo theo lý mà nói không nên sẽ có nhiều như vậy nhẫn giả mới là nhưng bây giờ xuất hiện loại tình huống này như vậy thì đại biểu diệp khai thôi chắc không có sai cổ nổ hạ chỉ huy bộ là trốn ở chỗ này phụ cận tựa đầu hơi c h ú t lộ ra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 diệp khai túi đầu trầm tư nói xem ra quả nhiên trước tiên cần phải đem đối phương chỉ huy bộ cho bưng mới là mà nhưng vào lúc này cô nộ hạ thôn một chỗ khác g ó c đường nếu như nhìn kỹ chính là có thể phát hiện đây chính là vừa diệp khai cùng ỵ nột sủ cả nhất tộc địa phương chiến đấu băng lương trên mặt đất nằm ba người nam đầu nhất quyển ba người ngũ cho toàn bộ là v ư ợ n g ngã trên mặt đất chỉ có thể từ bọn họ thoáng phập phồng trong ngực biết được bọn họ còn chưa chết bất quá cũng đã đều là một bộ gần chết bộ dáng xem ra dĩ nhiên là ỷ nụ rủ c ả kỳ bạ cả nhà bọn họ một cái nhân hình quái thú đứng cách bọn họ chỗ không xa nếu như nhìn ky vẫn có thể nhìn ra một k i a gà ạ giả anh tử gà ạ giả đã là nửa người vĩ thu hóa quá mức thậm chí đã dài ra đôi đại biểu phong thần tử la lan nhân vật hình xăm kim tiến mắt không khỏi là thuộc về nhất vĩ có một đặc thù Ô a a a a diệp hai người đi ra cho ta gà ạ giả toàn thân run rẩy nước b ọ t không ngừng từ trong miệng hắn chảy ra đ ô n g nhiên là ngửa mặt lên trời gầm h ế t lên 16, 7 a thiếu nợ diệp khai đưa thay sờ sờ muối bất đắc di nói quá đẹp trai lại bị người đ i ể m ký ai thực sự là quá khó khăn núp ở chỗ bóng tối diệp khai phát hiện có một c h i ngũ người tiểu đội đ ỗ n g nhiên là hướng phía cạnh mình đi tới hiển nhiên là bị diệp khai mới vừa hắt xì thanh hấp dẫn đến rồi một g ã trung nhẫn bốn g ã hạ nhẫn diệp khai tự nhận là có thể trong thời gian ngắn nhất đưa bọn họ ăn hơn nữa không sẽ lộ ra nửa điểm phân thân hơn nữa diệp khai lúc này cũng là muốn đến rồi một biện pháp một có thể an toàn nhất khoái tốc tiếp cận một lá bộ chỉ huy biện pháp bên kia giống hệt có động tĩnh đại gia tất cả đi theo ta cẩn thận hành động dẫn đầu trung nhẫn bị hoa một thủ thế ra lệnh nói còn lại bốn gã hạ nhẫn hội ý cẩn thận đi theo nhất hào số hai các người đi qua quá khứ nhìn một chút số ba số bốn tố hiểm hộ trung nhẫn thấp giọng mở miệng nói rằng do vì đến lúc tạo thành đội ngũ bởi vậy tại hành động thì đại thể lấy đánh số đại thế tên như vậy có thể tránh được rất nhiều phiền phức chủ yếu là tránh khỏi tác giả quân khởi danh tự nan giải vấn đề này trong đó hai gã hạ nhẫn gật đầu thận trọng móc ra nhận cụ trong túi phi tiêu khổ vô đi bước một nhẹ dọn hướng diệp khai ẩn thân góc bước tiến hai gã khác hạ nhẫn còn lại là đã hai tay kết tấn phát hiện tình huống không ổn tùy thời chuẩn bị dùng viễn trình tính tiến công n h ậ n thuật tiến hành trợ r ú t thân là đội trưởng chính là trung nhẫn còn lại là đưa đến ở giữa chú tính trung toàn cục tác dụng kỳ thực c h i đội ngũ này chiến thuật phân phối rất hợp lý đội thanh bất luận cái gì một tiểu đội để làm sợ rằng đô hội cho ra tương tự chính là đáp án bất quá đáng tiếc là bọn họ làm như vậy chỉ có thể là ứng phó tình hình chung ứng phó người bình thường mà thôi diệp khai hiển nhiên không người đúng hàng ngũ đó trong h ắ c hai gã cầm trong tay phi tiêu khổ vô hạ nhẫn đ ỗ n g nhiên mạnh tăng tốc độ xuất hiện ở diệp khai vừa ẩn thân góc nhưng lại là không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào bọn họ thận trọng đi vào tim một phen, phát giấu hiện quả nhiên không ai. ẩn phen, không Chính quả khi bởi ọ n hắn tĩnh đông nhiên tối lại, ngay sau đó hầu đau xót, ý thức trong nháy mắt không thời hiết hầu thức mắt trầm trước mặt tối xót, rõ sầm điểm, lại lại, đó đau sau sáu. ý b diệp khai vị trí cái chỗ này là một chỗ góc bởi vậy ba người khác tịnh không nhìn thấy tình huống bên trong mà khi bọn hắn phát hiện đồng bạn của mình đi vào lâu như vậy cũng không có động tĩnh còn dư lại hai gã hạ nhẫn bật người đó là luôn cuống lĩnh đội trung nhẫn đến lúc đó vẫn có thể bảo trì chấn định hắn không có mở miệng mà là lấy tay cho mình lưỡng tên thủ hạ ra giấu tay ý bảo bọn họ đi qua nhìn một chút tình huống chính hắn còn lại là nhẹ nhàng nhảy lên tường chuẩn bị từ chỗ cao hạ thủ này hai gã hạ nhận lúc này nội tâm kỳ thực đã phi thường sợ nhưng vẫn là theo đội trưởng chính là mệnh lệnh hướng phía diệp khai ẩn thân góc đi đến không thể không nói c ô n ộ hạ tinh thần thực làm cho kính nghệ nguyên lai nhất hào ngươi ở đây à vừa đội trưởng gọi ngươi nói ngươi tại sao không trở về đ á p đây số hai người đâu một tên trong đó hạ nhẫn đi vào góc hậu phát hiện dĩ nhiên là đồng bạn của mình âm thầm đưa ra khỏi cửa khí nhưng ngay khi hắn cười chào hỏi thời gian l a o một cái hàn quang đống nhiên là bạo xạ ra tên này hạ nhẫn dáng tươi cười nhất thời đ ọ c lại mà cũng tương thị hắn lưu ở trên đời này tối hậu nụ cười nhanh như tia chớp giải quyết hết một gã hạ nhẫn hậu cái này nhất hào hạ nhẫn đống nhiên lại là đem vật cầm trong tay phi tiêu khổ vô mạnh ném một cái phi tiêu khổ vô phá toái hư không phát sinh tiếng gió gầm rú hung hăng bắn vào một gã khác đã hoàn toàn ngẩn người tại đó một gã khác hạ nhận n h ế t hầu trên tên này hạ nhận đến chết vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận vì sao đồng bạn của mình lại đột nhiên hướng mình thống hạ sát thủ n g ư ờ i không phải là nhất hảo nói người rốt cuộc là ai tên tia trung nhận rốt cuộc đi qua thượng tường thành công đi vòng qua diệp khai hậu phương nhìn diệp khai bóng lưng lớn tiếng chất vấn ta là ai đối với ngươi mà nói có trọng yếu không diệp khai cũng không trở về thân nhất m i ệ n g lên cười cười mở miệng nói rằng đúng hết thệ đều đã không trọng yếu dù sao cũng ngươi sẽ chết người đúng trên tay ta tên này trung nhẫn nhìn chết đi tứ tên thủ hạ trên mặt lộ ra thần sắc bi phẫn xem ra hiển nhiên nên vì thủ hạ báo cựu tuyết hận hòa độn đại viêm đạn tên này trung nhẫn hai tay khoái tốc kết tấn đem ngửa đầu lên tối hậu hướng phía diệp khai phun ra một trái cầu lửa thật lớn tới lúc này diệp khai là đưa lưng về phía hắn bởi vậy hắn tự tin đã biết chiêu cấp độ b n h ẫ n thuật nhất định có thể đủ tương kỳ thuận lợi đánh chết cấp độ b n h ẫ n thuật nên thuộc về thượng n h ẫ n phạm trù tên này trung nhẫn có thể tương kỳ nắm giữ nói rõ cũng là có nhất định thực lực chỉ là đáng tiếc là hắn không nên người đúng diệp khai trước mặt đua lửa diệp khai thế nhưng đỉnh đầu phóng hỏa cuồng ma danh hiệu nam nhân hỏa diêm thuận lợi đem diệp khai nuốt hết tên này trung n h ẫ n thấy khỏe miệng rốt cục dương lên dáng tươi cười nhưng nụ cười vừa vung lên hắn đó là nghĩ càng dưới bỗng nhiên là bị cái gì đánh ngay sau đó cả người cứ như vậy bay chương 95, í n i l bị k ỳ khảo v â n phòng chương 95, í n i l bị k ỳ khảo v â n phòng bách thức quỷ thiêu diệp khai trong tay h ỏ a diễm h ỏ a xuất l i ê u nhất nói hoàn mỹ đường vòng cung nặng nề g h đánh c h ú n g tên này trung nhẫn cảm ẩm bị đánh bay sau đích hắn nặng nề g h ngã dầm trên mặt đất cười khúc khích một ngụm máu tươi từ nơi này dành trung nhẫn trong miệng cuồng bán ra tối hậu trực tiếp cứ như vậy đã hôn mê ngay sau đó diệp khai vừa đem các loại t h ế trên mặt đất người là hết t h ể lôi đến rồi một góc hẻo lánh tịnh tường kỳ che c h e lại lá đầu vỗ tay một cái nhìn bị tự tay giải quyết đi chi tiểu đội này khoe miệng dương lên dáng tươi cười lần thứ hai từ trong góc phòng đi ra ngoài diệp khai vừa thay đổi một bộ răng dấp lần này đúng là trực tiếp biến hóa thành tên kia trung nhẫn bộ dạng dĩ nhiên diễn trò tố nguyên bộ y phục và vân vân tự nhiên cũng là trực tiếp bác đi qua diệp khai cuối cùng tuyển t r ạ c h hắn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 là không cần phiền t o á i như vậy thay hình đổi dạng sau đích diệp khai rốt cục không cần như vậy giấu đầu g i ấ u đôi trực tiếp là n g h ê n ngang đi ở cổ n ộ hạ trên đường phố từ âm nhẫn phản ứng kịp tình huống đến xem cổ n ộ hạ phản kích rốt cục vang dội tình thế hết sức không lạc quan diệp khai khoái tốc hướng một diệp chỉ huy đài chạy đi mà lúc này vừa lúc là quá khứ một giờ mười sáu ba một diệp chỉ huy đài ỵ bỉ kỷ chính đang không ngừng tiếp thu từ khắp nơi truyền lại trở về tin tức tố ra phán đoán của mình hậu mã thượng lập tức sai khiến các cái tiểu đội lao tới chiến cục bởi ý bị kỳ đồng dạng biết mình phương này nhân số không chiếm ưu bởi vậy người đúng đầy đủ tín nhiệm cổ nổ hạ nhẫn giả tiền đề hắn đều là phân phối lấy ít đánh nhiều nhiệm vụ mã thượng lập tức nhượng cổ nổ hạ bệnh viện phụ cận toàn thể nhẫn giả toàn bộ chạy đi hiện trường ngoài ra ly khai liên lạc tây bắt chạm g á c quan chỉ huy để cho tăng số người nhân mã được rồi thông chi ám bộ để cho cũng là tận khả năng điều nhân thủ đi qua quá khứ c ổ nộ hạ bệnh viện là chúng ta cổ nộ hạ ẩn thôn hậu cần bảo đảm quyết không thể sai sót Ý b ỉ kỳ nhưng đang không ngừng rơi xuống các loại các dạng mệnh lệnh diệp khai ngước mắt nhìn trước mắt cái này vẻ mặt đau ba đại thúc cười đi tới Ý b ỉ kỳ nhìn thấy có người đến bản năng quay đầu lại nhìn thấy người hậu mở miệng nói rằng a thổ là ngươi à giao phó nhiệm vụ hoàn thành thế nào diệp khai vừa muốn mở miệng trả lời Ý b ỉ kỳ bỗng nhiên là triệt thoái phía sau từng bước đồng thời thân thủ móc ra phi tiêu khổ vô cảnh giác nhìn diệp khai thần tình ngưng trọng nói ngươi không phải là a thổ ngươi đến tột cùng là ai xem ra không hổ là ám bộ chủ ti khảo vấn đội trưởng tính cảnh giác không cao bình thường diệp khai nhìn như lâm đại địch dĩ b ị kỳ khẽ cười nói quan chủ khảo đại nhân còn nhớ ta không diệp khai một bả kéo trên mặt bách huyễn mặt nạ bởi vì hôm nay đã là không có ẩn nút cần thiết diệp khai dựa vào bách huyễn mặt nạ đã thuận lợi tiến vào ở đây mà lúc này cái này đài chỉ huy ngoại trừ ý bị kỳ cùng diệp khai ở ngoài liền không còn gì khác người vừa sau cùng một chi đội ngũ cũng đã là nhượng ý bị kỳ cho phái đi ra ngoài mà diệp khai chính thị nắm cái này không đương lúc này mới cảm hiện ra thân tới là ngươi diệp khai ý bị kỳ cắn hàm r ă n g mỗi chữ mỗi câu chậm rãi mở miệng nói chính là ta không nghĩ tới ý bị kỳ giám khảo còn nhớ rõ ta thì sao diệp khai cười nói cô n ộ hạ phản đồ người người phải trừ diệt ngươi cấu kết tỏ rổ xỉ mà đi này bất nghĩa việc chắc là sẽ không có kết cục tốt chịu chết đi ý b ỉ kỳ cả tiếng quát lên bởi luân hồi không gian quan hệ ở nơi này trong vòng ba canh giờ cổ nộ hạ sở hữu nhẫn giả đối với diệp khai đều là hận cắn răng n g h i ế lợi ý b ỉ kỳ tự nhiên cũng không ngoại lệ không phải nói như ý b ỉ kỳ loại này cùng diệp khai tiếp xúc qua cổ nộ hạ nhẫn giả đối với diệp khai hận ý chỉ biết càng sâu yêu sâu trách nhiệm c h i cắt trung nhẫn khảo thí thì ý bị kỳ là thập phần thưởng thức diệp khai hắn tin tưởng không cần mười năm diệp khai nhất định đem sẽ trở thành cổ nộ hạ trụ cột vững vàng nhưng này sao cái trong mắt hắn tiền đồ vô lượng thiếu niên dĩ nhiên sẽ đi cấu kết t ỏ rổ xì mà phản bội cổ nộ hạ cái này chẳng lẽ còn chưa đủ nhượng ý bị kỳ phẫn nộ à bởi vậy ý bị kỳ vừa lên đến không chút do dự nào đó là s ử x u ấ t tàn khốc nhất nhất chiêu thông linh thuật khảo vân phòng vô số điều xích sắc đ ố n g nhiên là từ trong hư không bán ra đem diệp khai khổn trói lại diệp khai tịnh không có chút nào hoảng loạn mà là d ư ơ n g mắt quan sát đến bốn phía trực tiếp bốn phía bỗng nhiên chậm d ã i trở nên hư vô đứng lên mà chính tiền hậu tả hữu thượng hạ đều là xuất hiện chốt chặn vững chắc chốt chặn vững chắc bắt đầu khép kín đúng là trực tiếp đem chính mình đóng lại mà ý bị k ỳ chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện ở trước mặt mình khảo vấn phòng sao nhìn trước mắt các loại hình cụ diệp khai bỗng nhiên là nhết miệng cười nói phải nhường ngươi mở miệng nói chuyện đem bí mật toàn bộ c h ê u ra đi nói ngươi cùng họ rổ xi m à kế hoạch rốt cuộc là cái gì ý b ỉ kỳ nghiêm mặt nói khảo vẫn phòng mặt đất bỗng nhiên là mở ra chỉ thấy bên trong là mấy to lớn bánh răng mà bánh răng lúc này chính đang chậm rãi chuyển động theo ý b ỉ kỳ kết tấn từ dưới bỗng nhiên là bắn ra mấy cái tế tế thanh sắt c u ố n lấy diệp khai toàn thân diệp khai bật người như là mặc quần áo bó sát người giống như vậy toàn thân cao thấp bắp thịt của bị tìm địa thật c h ặ t theo ý b ỉ kỳ lần thứ hai kết tấn khảo vẫn phòng dưới bánh răng bắt đầu chuyển động tốc độ từng độ bởi ư ớ c một Mà nhanh hơn. Mà quấn d ệ p hợp Khai trên người thanh sát hiện nhiên người trên sát là vì ớ đớn, i Diệp Khai Loại gọi Diệp Khai trái lại cười bánh răng. Theo bánh bị răng, răng chuyển động, diệp khai bị quấn địa chặt hơn.、Loại、này đủ để cho thường nhân đông kêu cha gọi mẹ đau đớn. Diệp khai cũng không nhúc nhích chút nào, trái lại chút nào n theo chặt cho cha chút chút h kêu đau để địa đủ mẹ n y bì、kỳ. Bởi kì. vì hắn phát hiện y bị kỷ trên người mặc dù không có quấn quýt lấy thanh sắt nhưng theo trên người mình những thứ này thanh sắt không ngừng buộc chặt y bị kỷ trên người cũng là bắt đầu xuất hiện mắt trần có thể thấy vệt dây tới ngươi chẳng lẽ là tự ngược ô n sao diệp khai cười hỏi đau đớn mới là chân chính đáng tin cậy giao lưu người đau đớn ta cũng cảm động lây không sai đau đớn là sẽ không nói khoác người đúng đau đớn trước mặt chúng ta là bình đẳng cùng chung đau đớn người đúng đồng dạng trong đau đớn lý giải ngươi nhượng ta biết một chút về đi chân chính ngươi ỵ bỉ k ỳ t ừ n g bước một đi vào diệp khai nhìn thẳng diệp khai song nhãn hy vọng từ đó tìm ra diệp khai mềm yếu nhưng hắn phát hiện diệp khai dĩ nhiên không chút nào cảm thấy sợ cùng với thống khổ dù cho một tia cũng không có phát hiện n g ư ờ i n à nào là y lẽ n k h ô g c ả m giác t h ố n mươi sáu n bắt đ ầ toát ra mồ h ô i l ạ n h Khai nghẹo nhìn ý bì kỷ, nhiên là khinh Diệp kỳ, đồng đầu bì là c ư người ờ i miệng nói rộ rằng, người lúc này trong lên, lúc lòng là này đang n mở g h ĩ lẽ n à là o ta k h ô n g giác cảm thống khổ chương ú t nào ấy thật h sao? c ư 96, chín â n c h h thống khổ. c h ư ơ n g 96, chân chính thống khổ theo bánh răng không ngừng chuyển động c u ố n ở diệp khai trên người dây sắt càng thu càng chặt đã hoàn toàn lâm vào trong máu thịt nhưng khảo vấn trong phòng hai người cũng hướng phía hai người tuyệt nhiên phương hướng bất đồng phát triển sự t ì n h đã hoàn toàn vượt ra khỏi ý b ỉ kỳ mong muốn người đúng ngang nhau thống khổ hạ nguyên bản ý b ỉ kỳ cho rằng kinh nghiệm g i ằ n v ậ t chính hắn vô luận như thế nào cũng không thể bại bởi d i ệ p khai nhưng ý b ỉ kỳ lúc này thì lại như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận trong lòng cũng biết mình đã là đến rồi cực hạ nhìn trước mắt cái mặt này thượng vẫn đang lộ vẻ nụ cười thiếu niên trong lòng hắn bắt đầu dâng lên mê hoặc bởi vì hắn thật sự là không nghĩ ra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 thân hữu môn biến mất cùng với một ít không muốn người biết cô đơn t ị c h m ị n h bởi vậy mỗi người đều là từ trong khổ nạn một đường vượt mọi trông gai chúng tới được trước mắt những thống khổ này lại tính là cái gì trong miệng ngươi nói đau đớn nếu như chính là chỉ về cái này nói với ta mà nói căn bản cũng không đủ nói đến chân chính đau xót ngươi căn bản không lý giải y b ì kỳ nhìn d i ệ p khai thâm thúy đồng tử trong lòng lộn b ộ t xuống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 nguyên bản mà nói loại trình độ này nhục thể thương tổn đối với bị cực hình ý bị kỳ mà nói không coi vào đâu nhưng lúc này ý bị kỳ tinh thần đã bị cực lớn đánh n à y mới phải xuất hiện loại tình huống này diệp khai bỗng nhiên là đi tới ý bị kỳ trước mặt thân tay nắm l ấ y ý bị vai mà hỏa diễm bỗng nhiên là từ diệp khai hai tay xông ra hỏa quang tỏa ra diệp khai xông nhãn ý bị kỳ nhìn diệp khai ánh mắt của cả người bỗng nhiên là kịch liệt run rẩy một điên cuồng cung bạo khí tức bỗng nhiên là từ tiến nhập ý bị kỳ trong mắt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 ý bị k ỳ cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có liệt diễm thủ sáo có chế tạo hỏa diễm ảo tưởng công năng có thể đưa đến mê hoặc đối thủ tác dụng lúc này ý bị k ỳ nhìn thấy cảnh tượng tự nhiên chỉ là liệt diễm thủ sáo sở chế tạo ra viêm c h i ảo tưởng mà thôi nhưng những bức họa này mặt mới vừa rồi cũng chân chân thật thật từ diệp khai trong đầu hiện lên ý bị k ỳ rốt cục triệt để bôn u hội bốn phía hư vô bắt đầu văng tung t ó é cảnh tượng trước mắt n vắng lên diệp khai phát hiện mình vừa về tới thế giới cũ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 vừa đ ố n g nhiên xuất hiện trong đầu hình ảnh kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhìn những thi thể này bộ dạng đ á m nghĩ đến sinh tiền đều là ngưu bức h ò hét tồn tại a i trong đó có cái mặc hoàng kim thánh y y ở gia hỏa diệp khai cũng rất ước ao a bởi vì nay loại lạp phong y di phục diệp khai sớm liền muốn chính đặt mua nhất kiện nhưng luân hồi không gian cái kia hù chết người giới cách thật sự là làm cho chúng bước nếu tự xem quá tràng cảnh này vậy đã nói rõ mình làm thì là ở một bên có thể là ở trong đó diệp khai hai mắt sáng lên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 Nhớ kỹ cho ta. Bội hóa thuật. À, ký theo kỹ c nạ dạ xỉ cả cụ thoại âm rơi xuống những xa n h ẫ n đó trên cổ của bỗng nhiên là xuất hiện đám ảnh thủ trực tiếp là ghìm chặt cổ của bọn họ Tâm loạn thân â m loạn t thuật. Thân là thế hệ trước ỷ nổ s ỉ cả cho một trong giả m ạ nạ cả ỷ nổi trĩa cũng không dám người h ậ u trực tiếp là thi triển ra giả m ạ nạ cả nhất tộc bí thuật hoa nha ngươi dừng tay cho ta ngươi rốt cuộc đang làm gì a cơ thể của ta chính không bị khống chế sáu hai người đáng thương h o a trực tiếp biến thành giật dây một ngẫu bắt đầu rồi tự giết lẫn nhau cuộc hành trình trận chiến tranh này càng ngày càng náo loạn chương chín mươi bảy tàn khốc thế giới chương chín mươi bảy tàn khốc thế giới ảng c ô đại nhân nhất tiểu đội c ô nổ hạ nhẫn giả nhìn thấy là ảng c ô dừng bước lại chào hỏi ảng c ô nhìn xuất hiện ở trước mắt mình những n giả này gật đầu mở miệng hỏi có nhìn thấy diệp khai sao không có mọi người liếc nhìn nhau cùng t ê u lên hồi đáp ảng c ô đại nhân ngươi đi làm gì ả mọi người phát hiện mình vừa mới dứt lời ảng c ô đã là hướng phía trước đi đến đi rết diệp khai ảng c ô lạnh lùng trả lời cũng không quay đầu lại kế tục đi tới ảng cổ đại nhân đừng s u n g động a một tên trong đó trung nhẫn vội vã là chạy tới ngăn cản nạn cộ hiện tại đến đấy là tình huống gì chúng ta cũng còn không có biết rõ ràng đâu rồi diệp khai tên phản đồ này bên người rốt cuộc có còn hay không còn lại trợ thủ người đúng nếu có lại có mấy người như ngươi vậy tùy tiện xuất thủ có thể không làm được chớ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc a đúng vậy vừa tổng bộ truyền đến tin tức nói là ý bị k ý đại nhân cũng là bị diệp khai tên phản đồ này cho đánh bại ảng cô đại nhân mạnh ộ t thật ta mắt trừng trừng mình hiểm. làm mở me làm m gì nhìn gì ngươi nguy Những người khác cũng là khuyên. Vậy các người nói nên nào như nhân nhân ngoài vòng pháp luật cặt me dịu can, không hề làm gì sao? Ảng khứ khác cho khai pháp hề giờ? đi cái diệp để đủ qua quá quá luật dịu sao? các cứ Vậy vậy sự là là Lẽ bây cặt cô ịp quay đầu trừng mắt mọi người trong mắt tràn đầy tơm máu hiện nhưng đã phẫn nộ tới cực điểm việc đã đến nước này mọi người cũng biết hơn nữa cũng là phí công không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói rằng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 mà danh nghĩa nhẫn trả giá thật lớn liền là t á n h mạng của mình hắn ngay cả diệp khai ảnh tử đều không có thể bắt ở chính đó là bị chính g i á n dẫn bạo phù nổ thành toai phiến diệp khai nhìn đầy đất huyết n ụ c yên lặng không nói gì mà đúng lúc này một tiếng quát trói thai bỗng nhiên vang lên diệp khai n h ẽ đây không phải là ảng cộ m ộ i chỉ sao diệp khai ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ảng cộ chính đứng cách chính hơn mười thước ngoại địa phương vẻ mặt địch ý nhìn mình diệp khai trước khi bắt đầu chiến đấu ta hỏi ngươi một vấn đề ta sẽ căn cứ vấn đề này để phán đoán mình rốt cuộc có muốn hay không giết chết ngươi những lời này ảng cổ cơ hồ là cắn hàm rằng mỗi chữ mỗi câu đụng tới có thể nghĩ nàng lúc này trong lòng đẻ nén phẫn nộ là có mãnh liệt dường nào ta hợp tác với họ rổ xì maz là tự nguyện tuy rằng lần này cổ nộ hạ hủy diệt kế hoạch không phải của ta chủ ý bất quá ta sáng sớm đó là cảm kích nếu như ngươi là muốn hỏi ta cái này nói diệp khai giang tay ra mở miệng nói rằng ngươi n g ư ơ i đến tột cùng có biết hay không họ rổ xỉ mà đến tột cùng là ai n g ư ơ i đây là đang bảo hộ lột ra ảng c ổ phẫn nộ gầm h ế t lên hợp tác với mình đối tượng nội tình trong lòng ta tự nhiên rõ ràng tam đại hỏa ảnh đồ đệ sư phụ của ngươi tiền cổ n ổ hạ tam nhẫn một trong hiện tại còn lại là cổ n ổ hạ phản nhẫn cấp độ s tội phạm truy nã diệp khai không chút nào giấu g i ế m dự định trực tiếp là mở miệng nói rằng ngươi có biết hay không bởi vì các ngươi phát động trận chiến tranh này Rốt cuộc có bao n h i ê u n g ư ư ờ i tội vô sẽ đ ợ c hy sinh tánh mạng? Ngươi mạng. n ế u t u y ể nghiêm trạch c ù n tên ma quỷ kia cùng một cùng ma kia quỷ c ỗ như h vậy ta ệ n t h i n không để cho ngươi sống rời đi nơi này. Ảng n sẽ cho h g để đi cộ rời i ê mặt nói từ cô ấy là nghiêm nghị biểu tình nhìn hiển nhiên là trong lòng hạ nào đó quyết tâm vô tội ây ừ nhẫn giả thế giới không có vô tội vừa nói đi trong tay ai vừa không có dính từng dính máu tươi nói xà thúc là ma quỷ ta không phản đối nhưng lẽ nào cổ n ổ hạ nhẫn giả là các bạch liên hoa rồi không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 bởi vì đây là diệp khai trong lòng về chiến tranh phòng tuyến cuối cùng h ơn nữa cũng không có chút nào ý nghĩa ra môm á t lẽ phải chịu chết đi n g ư ờ i tên phản đồ này ảng cổ hai tay khoái t ố c k ế y tấn tị thần mão dần hòa đội hỏa long thuật ảng cổ trong miệng mạnh đi phía trước phun một cái một đạo thẳng tắp hình hỏa diễm trợt b ắ n ra hóa thành vừa với hỏa long bật người hướng phía diệp khai vào tới tốc độ rất nhanh hỏa thế kinh người mà đúng lúc này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 chắc là nguyên bổn chính là một tiểu đội người đúng cộng thêm ảng c ổ hỏa độn long hỏa chi thuật không thể không nói một bộ này để xuống người bình thường căn bản là ăn không tiêu bất quá diệp khai vĩnh viễn không hề người bình thường hàng ngũ đó trong thổ độn lưu sa thuật diệp khai sớm là đã từng gặp qua hơn nữa còn là tứ đại phong ảnh la sa tự mình thi triển trước mắt c á i này cùng tứ đại phong ảnh so sánh với hiển nhiên hoàn toàn không đáng chú ý diệp khai hơi có dây giụa bắt đầu từ trung tránh thoát đi ra về phần thị giác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 ảng cổ bắn ra này cái chỉ lát nữa là phải bắn c h ú n g tên kia hạ nhẫn phi tiêu khổ vô đ ố n g nhiên là bị bắn ra ngoài một thân ảnh cũng vào lúc này hiện ra chính thị diệp khai chương 98, đây vì ái sinh hận tiết tấu sao chương 98, đây vì ái sinh hận tiết tấu sao diệp khai ta nhất định phải giết n g ư ơ i thì là trả bất cứ giá nào đều sẽ không tiếc ảng cổ cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản diệp khai chỉ có thể là mắt mở trừng trừng nhìn còn lại bốn gã nhẫn giả đám cũng ở trước mặt mình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 Cả chạy lúc chắc người liền hướng bên hướng đoán kia đi. là là đã phía Với diệp khai lánh lúc là này chỗ rơi, lúc này vừa mới là di vừa đúng ộ n đến rồi diệp khai phía sau, nắm tay phải nắm thật chặt, hung hăng đánh g đ rồi Diệp Khai đúng phải tới. Diệp Khai phía thật chặt, sau, tay Ẩm. lúc phản ứng kịp xoay người lại lấy tay cổ tay chặn ẳng cổ công kích không quá lớn lớn trùng lực vẫn là đem diệp khai đánh bay ra ngoài tối hậu hoanh một tiếng đánh vào liêu nhất chỗ trên vách tường ngay cả diệp khai cả người đều là háo vào nén giận nhất kích quả nhiên không phải là đùa giỡn vẫn chưa xong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 là hận ta như vậy sao cách ảng cô mấy thức cự ly thì diệp khai bỗng nhiên là dừng bước lại nhìn ảng cô khẽ cười nói hận ta hận ngươi nhưng ta càng hận hơn tự ta ảng cô thấp đầu bỗng nhiên là d ơ lên nhìn thẳng diệp khai l à lớn đã như vậy ngươi vì sao trước đây vẫn phải cứu ta vì sao còn muốn ta bị một cổ nổ hạ phản đồ ân huệ vì sao vì sao vì sao ảng cô bởi tâm tình cực độ kích động trong ngực kịch liệt phập phỏng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 dù cho cả đời đều không thể quên ảng cổ trơ mắt nhìn diệp khai cứ như vậy biến mất ở tầm mắt của mình trong vòng nước mắt đ ố n g nhiên là không hề có điểm báo trước bừng lên ngũ vị tạp trần 16, 15. Diệp Khai, Diệp Khai hốn ha Người tên đản rốt Ta giết này à này toàn nào cuộc lúc lúc muốn á cái Ngoại ngoại vị cặp chính quay cứ như vậy cái quái vật người đúng cổ nổ hạ trên đường phố đấu đá lung tung gặp người liền liền rết trong miệng lại không ngừng g ầ m thét không hấp dẫn cựu hận mới là lạ đại gia hợp lực g i ế t cho ta cái quái vật này chết thay đi đồng bạn báo thủ một đám cổ nổ hạ nhẫn giả lại một lần nữa đem gà ạ dạ vây lại trong mắt tràn đầy cựu hận hiển nhiên trong khoảng thời gian này gà ạ dạ i ế t không ít cổ nổ hạ nhẫn giả kỳ thực vào lúc này gà ạ dạ trong mắt căn bản cũng không có cổ nổ hạ xa ẩn phân chia chỉ cần là lan ở trước mặt hắn sinh vật còn sống hắn hết thể giết chết tt tt tt đừng vướng bận a d i ệ p khai l a n ra đầy cho ta s a xù dạy k ẹ n từ lâu nhất vĩ hóa hai tay khoanh vung lên vô số s a xù dạy k ẹ n hướng phía phía trước cổ nổ hạ nhẫn giả kích bắn đi xèo xèo xèo a a a đám này cổ nổ hạ nhẫn giả đều trung tiêu thất tiếng kêu thảm thiết nói nhưng tiếng kêu thảm thiết còn không có duy trì liên tục bao lâu đó là hoàn toàn biến mất gã ạ giả hóa thành một đạo tia chớp màu vàng đống nhiên là từ bọn họ trung gian đi qua máu tươi văng khắp nơi huyết nhục văng tung tóe gã ạ g i ạ nghẹo đầu nhìn bị chính méo ở cái cổ người n giả này cười t à n nhẫn cười vung tay lên một cái đưa hắn văng ra ngoài chương chín mươi chín liền quyết định là ngươi một đôi chương chín mươi chín liền quyết định là ngươi một đôi ha ha làm sao vậy ngươi đây là đang sợ ta sao gã ạ dạ nhìn một may mắn không chết nhẫn giả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 nhưng hết lần này tới lần khác không là nhân vật chính đã như vậy như vậy thì quay quay ẩn thân hậu trường h à o h à o thưởng thức thì tốt rồi cũng nên d i d g thời gian tới mấy người lấy được nhân vật xuất thủ bởi gà ạ d i gây ra động tĩnh càng lúc càng lớn rốt cục hấp dẫn đến rồi nhóm đầu tiên cường d i đến chính thị cổ nổ hạ tiền y nổ xỉ cả cho tam nhân tổ ạ kỵ mị chia ra nạ d i xỉ cả cụ d i ã mạ nạ cả y nổi chia nghĩ không ra chúng ta thế hệ trước y nổ xỉ cả cho ngày hôm nay lại muốn liên thủ d ạ man ạ c ạ y nổi chia cười nói chớ xem thường đ ị c h nhân y nổi chia xì cạ cù nhìn thoáng qua gà ạ dạ nghiêm mặt nói hh ắ c ắ chỉ c cần có xì cạ cù ngươi ở đây hết thảy đều nghĩ không là vấn đề ta muốn lên ạ kỳ mì chia dạ hét lớn một tiếng đó là dẫn đầu hướng phía gà ạ dạ vào tới ạ kỳ mì chia lưu bí thuật bội hóa thuật nhục đạn châm chiến xa ạ kỳ mì chia dạ chiêu này mới chính thức xứng với chiến xa hai chữ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 ảnh kỳ triệt tử r r n người, n từ t gà mô phản thuật người đúng gà ạ dạ muốn tranh né trong nháy mắt là nạ dạ xỉ、si、cả cũ dùng ảnh tử mô phản thuật đưa hắn cho trói buộc chặt ạ k ỳ mỉ triệt ch dạ công kích lúc này mới có thể đắc thủ xì、si、cả cũ biết rõ chính vô pháp thời gian dài trói buộc chặt gà ạ dạ bởi vậy bắt được ta ái là né tránh trong nháy mắt ra chiều có thử ể thể nói này độ khó là chính bao nhiêu hình học dâng lên. Mà người đúng biết dưới loại tình huống này, vẫn đang không sợ hai phóng đi, cũng có thể nói hai người bọn họ trong lúc đó tín nhiệm. khó có đó biết dưới loại hai đi, hai là Mà độ học họ lúc bao dạ t rõ rõ sợ thử thử nhục đạn châm chiến xa không ngừng xoay tròn này bén nhọn châm thứ liên tục cắt gà ạ dạ thân thể nhưng quỷ dị chính là một k i a máu cũng không có nhìn thấy ngược lại thì xa tử dương đầy trời hh ắ c ắ c lúc này mới c i ý tứ đến đây đi lại dùng lực một đ i ể m gà ạ dạ c u ồ n g cười một tiếng vươn hai người to lớn xa móng tóm chặt lấy chữ dạ nhục đạn châm c h i ế n xa thử thử thử tốc độ cao xoay tròn mang tới kịch liệt ma sát xa tử không ngừng bong ra từng màng nhưng gà ạ dạ cũng không cảm giác thống khổ chút nào ngược lại là nanh cười một tiếng dĩ nhiên trực tiếp đem chữ dạ dở lên đi chết đi mập mạp chết bẩn gà ạ dạ giơ cao chữ dạ hung hăng hướng phía một bên nem tới xỉ c ả cụ thấy tình thế không ổn vội vã là thao khống ảnh tử muốn kéo ở c h dạ nhưng to lớn chủ lực nhượng hắn thật vất vả cùng dạ tương liên ảnh t ử bật người đó là gây ra ẩm ẩm ẩm dạ liên tiếp đụng nát ba gian phong ốc này mới rốt cục cũng ngừng lại t i ế t hầu ngọn ngọn một ngụm máu tươi phun tới k i n h người quá đáng hiện tại để ngươi kiến thức lợi hại nhẫn pháp tâm loạn thân chi thuật dạ mãn nạ cả ý nổi chịa thấy đồng bạn lần lượt thụ thương cũng là không nhịn được nén giận xuất thủ nhẫn pháp tâm loạn thân chi thuật n à y đây tinh thần của mình nhiễu loạn đối phương tinh thần cùng hành động cho dù đối phương ý chí thanh t ỉ n h cũng có thể làm cho đối phương tố ra bản thân chuyện không muốn làm cùng nhân pháp tâm c h u y ể n thân chi thuật bất đồng chính là chiêu thích hợp thực chiến dùng chiêu thức nhưng đối với nhất thể lưỡng tâm dị nụ dị kỳ mà nói tinh thần công kích bất quá chỉ là phí công mà thôi dạ mã nạ cả ỵ nổi trĩa tinh thần vừa mới tiếp xúc gạ a ra bật người là cảm giác được một bạo ngược không gì sánh được khí tức phản vệ mà tới dạ mã nạ cả ỵ nổi trĩa vội vã rút lui chiêu nhưng vẫn là chậm từng bước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 đã lâu không có nhiệt huyết như thế sôi trào qua ạ kỳ mì chia lưu siêu bội hóa chi thuật âm âm một tiếng ạ kỳ mì chia dạ dĩ nhiên biến thành một cao mấy chục mét cự nhân vươn hai tay giơ lên thật cao hh ắ c ắ c lần này cũng đừng nghĩ chạy đi ảnh vã thuật Si cả cụ ảnh tử đ ố n g nhiên là hướng phía gà ạ dạ vọc tới đến trước mặt là đ ố n g nhiên là hóa thành vô số điều lanh lảnh ảnh thứ hung hăng đâm tới dạ mã nạ cả ỵ nổi chĩa tuy rằng năng lực bị hạn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 tiền có ố bị tổ thao không cửu vi tập kích cổ nổ hạ hiện có diệp khai lợi dụng nhất vi hủy diệt cổ nổ hạ ai cổ nổ hạ thật là cái nhiều thai nạn t h ô n làng gà ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát tiếng gầm gừ vang vọng đất trời nhưng đứng ở cách đó không xa diệp khai nhìn thấy một màn này cũng n ư n g phấn dị thường đứng lên đưa ngón trỏ ra cả tiếng kêu lên liền quyết định là ngươi nữa à, nhất vĩ theo diệp khai thoại âm rơi xuống hoàn toàn thể nhất vi rốt cục hiện ra ở trước mắt người đời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 về phần nạ dạ xỉ cả m à cùng dạ mạ nạ cả ỵ nổi chĩa hai người còn lại là trực tiếp bị trận này sóng sung kích cho hất bay ra ngoài chỉ là vung một chút thủ là sinh ra mạnh như vậy sóng sung kích nhất vĩ thực sự là thật là đáng sợ không n à y cũng nhất vĩ thực lực chân chính còn đang gả ạ dạ ý thức chủ đạo ở dưới nhất vĩ hiển nhiên vô pháp hoàn toàn phát huy ra thuộc về vĩ thú vốn là năng lực tưởng cũng không đến phiên các ngươi những thứ này con kiến hôi còn có chút bản lĩnh dĩ nhiên có thể đem ta làm cho biến thành cái dạng này bất quá sáu hết thể đều kết thúc s a phượng cứu màu vàng s a t ử hướng phía bay ngược ra xỉ cả cù hợi một hai người vọt tới tốc độ c h i khoái bật người đó là đuổi theo đồng thời rất nhanh đó là phải xỉ cả cù hai người bao vây lại s a phượng cứu phía sau đón đó là s a buộc tống táng đây là ta ái la chiêu bài kỹ năng nếu là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời mà nói xỉ cả cù bọn họ là chết chắc là thời gian nên ra đi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 đúng là đem gà ạ dạ triệu hoán đi ra s a tử cho triệt để s ố n á t s a tử tán đi là lúc người này hình dạng rốt cục cũng là dần dần lộ ra trên đầu h ậ u ngạch thượng viết một mỡ tự tóc bạc ca vũ kỹ chính là hình thức tiểu tóc dưới hai mắt mới có một cái theo tuổi tắc mà tăng trưởng hồng sắc cấn ký chân đạp gốc gỗ phía sau lưng hoành lưng một lớn quần trụ không có xuất chúng bên ngoài không có tỷ lệ vàng vóc người khắp khuôn mặt là nếp nhăn lông mày dậm mắt to sóng mũi cao không có một chút cùng suất liên lụy một bên nhưng lúc này hắn đánh nát xa tử thì uy hiếp ánh mắt của chấn định biểu tình miễn cưỡng mỉm cười lại làm cho một loại xuất đến bạo h ảo giác Cốc cốc cả cụ cùng cả cứu của chính cùng cùng cổ cả cu đát, đại đến trịa thấy xuất thủ biết thế tam thấy trong tự dì dẻ dạ Dì dẻ dạ dĩ dì dẻ dạ, dì dẻ Xì nhìn mình vẻ dẻ mạ nạ dạ hạ dạ gia giả người rằng nhưng xưng lòng nổi nhiên vui nói. Phải bởi nhiên nhập. nhân. nổ nhẫn, bọn nhìn mừng văn phần, họ họ vậy mà y rổ rỡ là là bở nay điều này đại biểu trước thắng lợi thiên bình sẽ lúc đó khuynh ê ư ớ n g cổ nộ hạ há là nhỏ heo cùng tiểu l u c a thực sự là đã lâu không gặp các ngươi cũng lớn như vậy bất quá bây giờ không phải là tự cứu lúc tên lớn trước mắt này thật không đơn giản hắn chính là nhất vĩ thủ hạ c a từ trước đến nay cũng, cũng không quay đầu mà là nhìn hoàn toàn v ị thu hóa gà ạ dạ nhẹ giọng mở miệng nói rằng hh c c lại tới một người chịu chết sao gà ạ dạ c ù n g cười một tiếng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 nay khẽ trương khẽ hợp trong lúc đó đó là tạo thành to lớn báo cát hướng phía g ì dì dạ dạ mấy người chợt mang tất cả đi người tuổi trẻ bây giờ tính khí chính là bất hảo đối mặt tứ ngược báo cát dì dì dạ d trên mặt nhìn không thấy vẻ sợ h ã i chút nào trái lại có vẻ phá lệ dễ dàng thông linh thuật ẩm một to lớn cắp mô đ ố n g nhiên là đột nhiên xuất hiện ngăn ở trước mặt mọi người đem gà ạ dạ chế tạo ra này cổ báo cắt hết t h ể cho cản lại trên mặt một đạo thật dài đa ba trong miệng ngậm cái thuốc phiền đấu khoác nhất kiện áo choàng màu đen bên hông đ ứ n g trước một thanh đoàn đao từ trên xuống dưới vô không lộ ra trước một giang hồ đại lao khí tức như vậy bà khí không phải là g h y ạ bùn tạ thì là người nào dầu dĩ dì dì dạ đạp gốc gỗ khinh thân rơi xuống g h y ạ bùn tạ trên đầu dì dì dạ ta nhớ không lầm vị kia chắc là xa chi thủ hạt đi ta chỉ biết ngươi kêu ta đi ra chuẩn không có chuyện tốt g h y ạ bùn ta mở miệng nói rằng đừng nói như vậy nha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 người cái tên này chúng ta tới làm kết thúc đi gà ạ dạ cùng dị dỉ ải dạ làm ra lớn như vậy chiến trận đến phụ cận vẫn đang chiến đấu nhẫn giả đều là không hẹn mà cùng ngừng lại nhìn phía xa hai cái này bàng nhiên đại vật trong mắt toát ra nồng đậm sợ hãi ta muốn lên dị dị ải dạ, dạ. các mô đoàn đao chém gậy ạ bùn ta hét lớn một tiếng chỉnh thân thể khoái tốc hướng phía gà ạ dạ vào tới tả t h ủ thôi bên phải tay cầm đoàn đao chặt nghiêng mà lên ha ha ha tới tốt lắm gạ ạ dạ vươn to lớn móng nuốt cũng là hung hăng đánh ẩm g ậ ạ bùn tạ cả người đều là cho gạ ạ dạ cho đánh văng ra ngay cả trong tay đ o ạ n đao bay ra ngoài đương nhiên đồng thời đang bay ra ngoài còn có ta ái la một cánh tay người này thật lợi hại lực lượng dĩ nhiên lớn đến n h ư ợ n g g y ạ bùn tạ đều ác bất ổn đ o ạ n đao dĩ dĩ dạ túi đầu nhìn thoáng qua g ậ ạ bùn tạ run hưu thủ thầm nghĩ nói một kích này nên tính là bất phân thắng thua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 d i dì dà dì dạ đem các loại đều nhìn ở trong mắt thầm nghĩ trong lòng nếu là không mau nhanh kết thúc cố nộ hạ sẽ hoàn toàn bị hủy hoại mà bên kia gà ạ dạ lại là bởi vì gặp dì dì dạ dà cái này cường địch mà hưng phấn thân thể từ nhất vĩ đầu chậm rãi hiện lên đi ra nhìn dì dì dạ dà cười nói để cảm tạ ngươi để cho ta đầy đủ hưởng thụ được lạc thú hiện tại để ngươi xem một chút xa chi hóa thân lực lượng chân chính đi các bạn vào link trang ép trong phần mô tả phần bên mô dưới v i d e nghe o để chọn bộ chuyện nhé. bộ Trước 101 dì d ỉ dạ xác ý các bạn vào link trang w e b trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm lẻ một dì d ỉ dạ s á c ý tiểu tử kia chính là linh ngôi sao ghệ ạ bùn ta mở miệng hỏi đúng cái kia linh ngôi bởi vì bị thủ hạc phụ thân cho nên được không ngủ chứng ngươi xem cái kia nồng nặc mắt thâm quần đó là chứng minh tốt nhất bị lim i u thủ hạc phụ thân người là là tuyệt đối không có biện pháp an tâm ngủ bởi vì đó thật là chuyện rất đáng sợ tình gã dạ nhìn thoáng qua g à ạ dạ tiếp tục lái miệng nói nói nếu như đang ngủ lời mà nói sẽ dần dần bị thủ hạc xâm chiếm nhân cách của mình cuối cùng đánh mất tự ngã bởi vì bình thường không thể hào hào ngủ cho nên linh ngôi tính cách đều có bất ổn định khuynh ư ớ n g thế nhưng linh ngôi bình thường thanh tình thì thủ hạc vốn có lực lượng sẽ bị đè nén ở nếu như cái kia linh ngôi để cho mình ngủ nói x á u gã dạ lời còn chưa nói hết chuyện hắn lo lắng rốt cục xảy ra chỉ thấy g à ạ dạ hai tay khoái tốp kết ấn mở miệng quát dẹp đường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 bật người đó là hướng gậy ạ bùn tạ bọn họ phát động công kích phong độn luyện không đạn nhất v i há m ồ t mạnh mẽ phun ra mấy bao hàm phong thuộc tính trả cờ dạ năng lượng cầu đó là không lưu tình chút nào hướng phía g ì dì dạ dạ bọn họ công tới được tốc chiến tốc thắng mới là mỡ gậy ạ bùn tạ minh bạch dì dì dạ khoái tốc đi tới tiền phương hai tay kết hỏa độn lấn pháp mà gậy ạ bùn tạ bỗng dưng đi phía trước phun ra một miệng lớn mỡ h ỏ a độn cóc ghẻ mỡ viêm đạn gây ạ bún tạ mỡ cùng g ì gì, gì h ải giả viêm đạn kết hợp bật người là tạo thành to lớn mỡ viêm đạn trong lúc nhất thời hỏa quang đại thịnh trong c h ư ớ c mắt cuộn trào mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ thám tạo thành to lớn hỏa trụ xông thẳng tới chân trời cực n h i ệ t nhiệt độ cao cho dù là cách xa nhau khoảng cách mấy trăm mét vẫn làm cho n ú t ở phía xa xem trò vui diệp khai cái chán không ngừng toát ra mồ hôi đủ để muốn gặp trong chiến trường ôn độ vừa đến rồi trình độ nào mỡ viêm đạn cùng một đuôi luyện không đạn cuối cùng hung hang đụng vào nhau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 cơ hồ là tràn ngập toàn bộ thiên không quan g mang thậm chí là che giấu hoàng hôn hào quang tương tự tỏa ra diệp khai sáng tối chập trờn biểu tình thật đúng là đẹp thì sao diệp khai n ế t miệng lên lộ ra dáng tươi cười trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đánh thức thân là linh n g ồ i tên tiểu tử kia mới được như vậy tài năng mới có thể khởi r a thuật này dĩ dĩ dạ trong lòng rõ ràng tưởng phải nhanh một chút giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp tốt nhất không phải là chiến thắng nhất vĩ mà là đem gả ạ dạ thức tỉnh bởi vậy mới vừa một loạt công kích bất quá đều là hắn tiếp cận gà ạ dạ chế tạo t r ư ớ n g nhãn pháp mà thôi trong ánh lửa ngất trời cả người hình đ ỗ n g nhiên là từ trung vào ra mau cho ta tỉnh lại a tiểu tử ồ đạ mạ dạ s ẻ n gẳng dĩ dĩ d ạ hét lớn một tiếng cao hưu thủ mang theo to lớn dạ s ẻ n gẳng hung hăng hướng phía gà ạ dạ đánh xuống đừng nói gà ạ dạ mới vừa vào ngủ không lâu người đúng d ì dĩ dạ loại công kích này hạ thì là gà ạ dạ đã ngủ thành lợn chết cũng cần phải bị đánh tình bất khả Thuật c ũ n ghê bị giải g trừ. Gây tởm ghê tởm ta thật vất vả mới ra ngoài một lần chân thực ghê tởm a người đúng không cam lòng tiếng gầm g ư c h u n g nhất vĩ lần thứ hai biến trở về báo cát ẩm ẩm sập hoàn toàn biến mất gạ ạ dạ còn lại là trên không trung không ngừng rơi cuối cùng hung hăng đập xuống đất không biết sống chết không sai biệt lắm ta cũng cần phải trở về dị dẹ dạ bữa này rượu trước hết thiếu ghê ạ bún ta nhìn d ì d ẻ dạ l ê n mắt cũng là vây tay từ biệt đừng xem trận chiến đấu này mới duy trì liên tục nhanh như vậy nhưng cũng đã n h ư ợ n gậy g ạ bùn tạ thể lực tiêu hao không sai biệt lắm ùn t ố t lần sau ta tự mình đi rượu m ộ t sơn nói lời cảm tạ dì dì dạ cười nói sau khi chiến đấu kết thúc dì dì dạ cũng vẫn đang không có buông cảnh giác chỉ thấy hắn đ ỗ n g nhiên là xoay người lại nhìn một nơi chậm rãi đầu nói rằng các hạ nhìn lâu như vậy làm t r ò cũng nên đi ra rồi hả không hổ là dì dạ dạ ta đều đoá xa như vậy lại vẫn bị ngươi phát hiện diệp khai cười cười thoải mái đi ra lúc này cự ly ba giờ thời hạn chỉ còn lại có m ộ ư ơ i năm phút ngươi ngươi chính là cái kia cấu kết tỏ rổ si mà dì d i ệ p k h a i dạ dì nhữ hỏi rất hiển nhiên ngay cả dì, dì dì dạ trí nhớ cũng đã nhượng luân hồi không gian từng giờ trò diệp khai gật đầu mở miệng nói rằng ùm、um, chính là ta ánh mắt của ngươi thật sự là quá nguy hiểm nếu như bày đặt bất kể nói ngày sau nhất định sẽ trở thành nhận giới mối h o ạ n nếu để cho ta gặp ngày hôm nay ta cũng sẽ không cho người sống ly khai d ị d ẻ dạ nghiêm mặt nói lại có thể xong ngươi cao như vậy đánh giá thật đúng là tam sinh hữu h ạ n h đây không nói chuyện tuy rằng nói như thế ta cũng sẽ không thúc thủ chịu c h ó i diệp khai lôi kéo liệt diễm thủ sáo cười trả lời chuyện cho tới bây giờ muốn dễ dàng là chuyện không thể nào hơn nữa nếu đối thủ là d ị d ẻ dạ như vậy diệp khai ngay từ đầu liền không có nương tay dự định diệp khai đưa ngón trỏ ra phóng tới bên mép tương kỳ giảo phá máu tươi trong nháy mắt theo đầu ngón tay chảy ra máu đỏ tươi mới vừa ra tới đó là bật người bị dâng lên hỏa diễm vây quanh diệp khai trực tiếp đem ngón trỏ đ ẹ vào c á i chán huyết hồng trang điểm da mặt dùng tự thân tinh huyết vẽ tranh đây so với diệp khai đối phó hồng liên thì sử dụng diễm chi trang điểm da mặt mạnh hơn nhiều bởi huyết hồng trang điểm da mặt là một loại giết địch một ngàn tổn hại tám trăm chiêu thức bởi vậy diệp khai bình thường thói quen dùng nghiêm cắt hãy không có tác dụng phụ diễm chi trang điểm da mặt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 ngân mái tóc màu trắng mang theo không thể địch nổi sát ý hóa thành một giải lụa đánh út về phía diệp khai băng lanh trí cực sát ý cùng hàn khí đập vào mặt t r ư ơ n g 102, m ộ t hướng vô tiền t r ư ơ n g 102, m ộ t hướng vô tiền mái tóc dài màu trắng bạc hóa thành một giải lụa hướng phía diệp khai đánh tới chỉ từ này lăng liệt kinh phong diệp khai đó là biết mình nếu như bị chiến lên chỉ sợ cũng sẽ đ ố i thế giới này nói bị bi tuy rằng huyết chi trang điểm ra mặt vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành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 dừng một chút dĩ nhiên không lui về sau nữa mà là bay thẳng đến dì dì ải dạ vào tới tiểu tử không biết trời cao đất rộng nhìn thấy diệp khai dĩ nhiên chủ động vào tới dì dì ải dạ trên khuôn mặt hiện lên một tia cười lạnh rút về tóc dài vừa sải bức ra mạnh mẽ t r ả cờ dạ bỗng từ dì dì ải dạ trong cơ thể bạo rút ra dì dì d i dạ đưa tay trái ra t r ả cờ dạ bật người đó là ở tại trong tay tụ tập đồng thời không ngừng áp xúc đồng thời tốc độ cao xoay tròn trong nháy mắt hình thành một cự đại t r ả cờ dạ năng lượng cầu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng dì dì dạ mạnh đánh ra bị bám lăng liệt kính phong c h â m thấp tiếng nổ đùng đoẳng không ngừng vang lên vừa ra tay đó là ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng loại này đại s á t chiêu nghĩ đến dì dì dạ là dự định lấy tốc độ nhanh nhất đem diệp khai đánh gục tốc độ cao xoay tròn dạ sẻn gẳng người đúng diệp khai trong đồng tử cấp tốc phóng đại m á n h liệt uy áp còn chưa đến lúc đó là áp bách m à tới bóng t ố i của cái chết bỗng nhiên là bao phủ ở diệp khai nhưng diệp khai khỏe miệng cũng dương lên dáng tươi cười cuộc sống như thế mới có ý tứ nha siêu thần hình thức mở ra ẩm trên mặt đất đúng là bị dị dỉ hải dạ chiêu này trực tiếp đánh ra một to lớn hãng hại nhưng b ụ i mù tan hết thì nơi nào còn có diệp khai thân ảnh của diệp khai tên phản đồ này là bị dị dỉ hải dạ đại nhân đánh thành cho rồi không dạ mã nạ ca y nổi chia mở miệng nói si c ạ c ù gật đầu ồ đạ mạ dạ s ẻ n gẳng lực phá hoại còn tại đó nếu như diệp khai bị hoành trung lời mà nói sợ là cũng chỉ có loại kết cục này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 cặp mắt kia trùng ngược lại là buộc phát ra hỏa nhiệt vẻ phá phá phá cho ta、à. diệp khai tê tâm liệt phế giống to hỏa d i ễ m quan mang bỗng nhiên lại là đại thịnh đứng lên không ngừng áp xúc ổ đạ mạ dạ s ẻ n gẳng lam bạch quan mang trùng kích cực lớn hạ diệp khai thân thể đầu tiên không nhịn được máu tươi bỗng nhiên từ kỳ các vị trí cơ thể bão tát ra nhưng diệp khai nhãn thần cũng càng thêm điên cuồng thình thịch lưỡng trùng năng lượng kinh khủng rốt cục người đúng rằng có mấy h ậ bởi năng lượng cao kiệt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 Tối dường như độc lòng toàn tục thét giống xuống. hậu như như vậy, dường lòng gào độc địa kế ẩm nổ giống như một nói như sấm rền duy trì liên tục không ngừng vang lên vốn là rơi vào trong hố sâu d ì dị dạ hai chân đúng là lần thứ hai hạ xuống tới đất trong cồn mánh kinh phong t r ú n g kích bốn phía bùi tư tán diệp khai cùng d ì dị dạ phương viên trong vòng mười thước đúng là trở nên không không vô vậy dạ mã nạ cả y nổi trịa cùng xì cả cụ trống đỡ trước trước kình phong suy phất ánh mắt cũng chắc cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm diệm khai cùng dị dị dạ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 coi như là ỏ rổ s ỉ maz cũng là không khỏi dao động đừng nói dỡn người lão già này người mơ tưởng thực hiện được ỏ rổ s ỉ maz hôm nay đã không để ý tới nhiều như vậy hữu thủ nhẹ nhàng vừa nhấc đâm vào tam đại hỏa ảnh thảo thế kiếm đâm vào sâu hơn người đi chết đi ho khan một cái thoạt nhìn ta đã không có lực khí rút ra tất cả của ngươi linh hồn ngươi cũng gần như chết tiệt xạ rủ tổ bị lão sư thứ thế nhưng dã tâm của ngươi đến đây chấm dứt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 ta muốn mang đi ngươi học được sở hữu nhân thuật ô gào khóc gào khóc tam đại hỏa ảnh cả tiếng gầm thét dùng hết tất cả lực khí đem ỏ rổ xì mà dưới linh hồn hai tay toàn bộ kéo ra ngoài mà từ lâu chờ đã lâu tử thần cầm đ ò n đao cứ như vậy vung chém xuống d i ư ơ n g tay phong ấn mười sáu mười một làm sao có thể tiểu tử này làm sao có thể còn có mạnh mẽ như vậy năng lượng dĩ dạ lúc này là vô cùng kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện mình cầm chặt diệp khai quyền đầu tả thủ dĩ nhiên là bắt đầu không ngừng run rẩy ẩm ghê tởm dì dì dạ tả thủ rốt cục không chịu nổi cả người cũng là bị cái này trùng kích cho bắn ra ngoài Cộc. Cộc. Cộc. Cộc. một liên lùi lại tam đại bộ n à y mới rốt cục là ổn định thân hình dì dì dạ cúi đầu nhìn mình chạy máu tả thủ diện vô biểu tình trong lúc mơ hồ đã là có thể thấy tới trong tay m ắ h cốt loại trình độ này thường cho dù là d ì d ẻ dạ không có cả tháng cũng thì không cách nào dưỡng hảo có thể nói diệp khai dĩ nhiên là phế bỏ d ì d ẻ dạ một tay lạch cạch mà lúc này diệp khai cũng rốt cục hung hăng ngã sấp xuống trên mặt đất lúc này diệp khai toàn thân cao thấp cơ hồ có thể không có một chỗ hoàn hảo khắp nơi đều là bởi bị súng kích ghép vỡ mà vỡ tan vết thương nghiễm nhiên bởi một người toàn máu nhưng cho tới bây giờ diệp khai vẫn là đang cười đúng hắn đang cười tí tách đã đến giờ lúc này ba giờ rốt cục triệt để đi hết chương một trăm lẻ bốn vô em gái ngươi a chương một trăm lẻ bốn vô em gái ngươi a ngươi láo già này cười cái gì cười đều chết đã đến nơi tiểu tử ngươi cười cái gì cười bất đồng địa điểm ỏ rồ xì m à cùng gì gì gái ra đồng thời cả tiếng gầm h ế t lên không hổ là nhiều năm đồng bạn đâu rồi người đúng ở phương diện k h á c còn là rất có a n ý à. hôn đ à n hai cái tay giống như là muốn buốc cháy lên ỏ rồ xì m à nhìn run không ngừng hai tay của cái chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh ỏ rổ x ì mạt đại nhân ghê t ẩ m sáu hành động kết thúc không cần kết giới chúng ta sẽ đi vâng ỏ rổ x ì mạt ra lệnh một tiếng âm nhận từ nhân chúng bật người đó là hộ tống ỏ rổ x ì mạt rút lui khỏi cổ nổ hạ diệp khai t h ế trên mặt đất có thể cảm giác được toàn thân cốt cách đều ở đây vang lên kèn kẹn hơi chút động một cái đều sẽ vô cùng đau đớn tứ tử diễm kết giới giải trừ ấ y ư xem ra xả thúc đã cụp đôi u chạy à, ta cũng vậy thời gian đi nha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 Rốt cục người đúng l ậ trung tới một tờ t n trên tờ giấy trắng thì ngừng g giấy tờ lại, thì s a đó một thể t ba a dê lập vẽ r h bắt đầu từ, từ t đầu u r n p h ó nhẫn g đi Mỗi ra. lần luân từ ồ i gian diệp khai cái tiêu giót biểu diễn Người không kỳ không hạng thực đỉnh hưởng thụ phân chí cho mình như thích thưởng thức thân h rông này đoạn, trống văng bản đứng lên.、Người、đúng trung n ra trở tất xuất một một bắt từ rượu về vậy có mục, có cứ sớm dĩ đã đỏ, đầu ly, lọ khảo thí trận đầu lắm ngủ nướng người đúng trận thứ hai tử vong xâm lâm trung thành vì người người e ngại h á t dạ l i ệ thủ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 Tham dự phá hủy dự cổ nổ hạ nhẫn giả trong đuổi sống quá giờ. nhiệm ổ ạ hành h động. n vụ hoàn thành khen thường vô khen thường vô khen thường vô khen thường vô vô em gái ngươi a diệp khai quả thực sẽ nổ tung trong lòng như có một vạn đầu thảo nê mã buôn đằng gào thét m à qua ma chứng ta không phục ta vì không gian s u ấ t quá lực ta vì không gian vượt qua thương Ta m u ố nhiệm t ấ Bất y may chủ còn thần. không h vẫn quá p ả là bàn hai không tay i bằng trắng, d p phải khai khóc nhà h i cần cầu. vượng trong n ở ệ vụ hoàn thành đánh giá cấp độ s thêm vào thu được ba nghìn điểm sinh tồn đếm cấp độ c linh hồn vái phiến một khối thu được h ắ c dạ xương hảo chú giải ha ha ha sợ đi hoảng sợ đi ta là h ắ c dạ đại ma vương thu được xương hảo c ô nộ hạ phản nhẫn chú giải c ô nộ hạ phản nhẫn cho tới bây giờ sẽ không có kết cục tốt lao khổ mệt nhọc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 hiện tại bắt đầu báo danh xếp hàng lợi mà nói có thể ngươi còn có cơ hội nhé đại ba muội diệp khai cười nói người tốt mệnh không dài mối họa di thiên nhiên ta chỉ biết ngươi này người bị bệnh thần kinh không có dễ dàng chết như vậy lao nương mắt cũng chính là mù mới có thể tới quan tâm ngươi này người điên chết sống lưu vũ s o n g đ ỗ n g nhiên là hướng về phía diệp khai cả tiếng gầm hét lên cho dù cách màn hình diệp khai vẫn là có thể cảm thụ được màn hình bên kia lưu vũ s o n g h và khí đều là bắt đầu bạo thô t ụ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 đứng ở ngoài cửa lưu vũ s o n g thấy diệp khai vẻ mặt khó chịu hình dạng sắc mặt tái xanh vừa định muốn phát tác nhưng nghĩ lại đúng là ngạnh xinh xinh đích n h ì n xuống diệp khai liếc lưu vũ s o n g liếc mắt đối với phản ứng của đối phương cũng là có chút kỳ quái h đại ba m g ộ i rốt cục lớn lên đều hiểu được khống chế tâm tình của mình thực sự là ác tục phẩm vị lưu vũ s o n g đi ở xanh vàng rực rỡ bên trong cung điện trao phúng tình giật vu ngôn biểu phan hùng mặc dù không có mở miệng nói chuyện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 nếu như diệp khai ngươi không ngại có thể không nói với chúng ta nói lần này hòa ảnh phó bản thu hoạch ta trước tiên nói một chút về ngã đích được rồi sinh tồn đếm cầm năm điểm dê cấp linh hồn toai phiến cầm một khối lưu vũ xong gật đầu tiếp lời nói rằng ta cũng gần như sinh tồn đếm đồng dạng là năm điểm bất quá ta chỉ lấy được một khối e cấp linh hồn toai phiến thật là không có thiên lý à, hai người toàn bộ hành trình đ ã tương du không hề tồn tại cảm giác hỏa cầm sinh tồn đếm dĩ nhiên sẽ so với chính mình còn nhiều hơn quả nhưng đã bị luân hồi không gian theo dõi ấy ư thực sự là thiên đố anh tài a vì sao ta mới cầm ba nghìn điểm sinh tồn đếm cộng thêm một khối c cấp linh hồn thoái p h i ế n a dù nói thế nào biểu hiện của ta cũng muốn so với hai người các ngươi đẹp mắt đi diệp khai không nói gì đến nhiệm vụ lần này sinh tồn đếm quả thực ít đến thấy thương ta là lưu vũ song sinh tồn đếm nhiều hơn ngươi chắc là người đúng tử vong xâm lâm trung nhận chính là cái kia chi nhánh nhiệm vụ kiếm k h ô người nói chuyện không thể nói n thể h vậy, chúng ta lần này chúng hoạch lớn nhất cũng thu nhất không phải là trên số liệu khen h lần lớn trên ta t là liệu số ư n ứng dụng, g học được trả cờ dạ ứng dụng, đồng thời chính tự suy á n nhận g chế chúc cho h ra t ậ t của mình. Người s u nghĩ một chút nếu như đem các loại chuyển hóa số tròn cư l ờ i mà nói lại là bao nhiêu sinh tồn đếm phải biết rằng chỉ cần một trả cờ dạ nhập môn cường hóa cần phải ba nghìn điểm sinh tồn đếm cùng một khối e cấp linh hồn toái phiến đích hoa t r ư ờ n g mới nhất cái này cũng chưa tính tự chúng ta khai thác nhân thuật như vậy tính toán chúng ta lần này nên toán thắng lợi trở về mới là phan hùng bút chướng này vẫn bị cho là biết rất rõ những đạo lý này diệp khai trong lòng tự nhiên cũng là biết được hiện tại bất quá chỉ là phát cầu nhàu mà thôi ngươi vừa nói như vậy cũng có đạo lý diệp khai gật đầu cố ra vẻ chầm tư được rồi diệp khai ngươi tối hậu lưu lại để làm chi là nhận được nhiệm vụ gì sao lưu vũ xong mở miệng hỏi tuy rằng nàng biết diệp khai thích tìm đường chết nhưng một người như thế nào đi nữa tìm đường chết cũng hầu như được có cái nguyên do